Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 901, kiềm khách so đấu, 1. Hóa ra khi hắn đang xin tha thứ thì cũng đồng thời chuẩn bị chạy trốn một cách kỹ càng, từ dịp diệp huyền đang giơ tay lên, hắn lập tức lao qua, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng được xuất ra. Trước đó, khi ở cuộc thi vòng loại, hắn cùng với diệp huyền một tổ, khi diệp huyền và chữ kiếm chiến đấu, hắn cũng ở ngay gần đó, cho nên toàn bộ quá trình hắn cũng cảm nhận được ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không có bỏ qua. Dùng thực lực lục dài nhất trọng đỉnh cao của hắn, cả phải huyền diệp kia tuyệt đối sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì lẽ đó hắn chạy mà không muốn sống. Nhưng mà tốc độ của diệp huyền nhanh tới bậc nào chứ? Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã triển khai ra lăng hư chi vũ rồi đuổi theo đối phương. Trong lòng thanh niên kia lập tức có cảm giác nặng nề. xong rồi, sưu. Đột nhiên một đạo kiếm quang ác liệt từ đằng xa bắn tới. Tốc độ của đạo kiếm quang kia rất là nhanh chóng khiến cho thanh niên kia căn bản không kịp phản kháng, chưa phản ứng được kịp thì chết ngực đã có một chùm máu tê bắn ra. Phanh, thanh niên kia ngã nhào xuống trên đất, trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Nguyên, chỉ thấy người đứng ở trước mặt hắn chính là Tân Sinh trong khóa này, là Lâm Nguyên có danh tiếng vang dội nhất trừ Diệp Huyền Gia. Hắn cầm lợi kiếm trong tay, lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người tản mắt ra kiếm khí khiến cho trong lòng thanh niên kia ngột ngạt và hoảng sợ, căn bản, bản không nhấc lên được một chút ý niệm phản kháng nào. Khóe miệng thanh niên kia lộ ra một tia cay đắng, làm sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Không chỉ gặp phải Diệp Huyền mà ngay cả Lâm Nguyên cũng bị ta gặp phải à. Hắn nở nụ cười tự diễu, nếu như đối mặt với Diệp Huyền thì hắn còn có thể trốn một hồi, thế nhưng bây giờ đối mặt với hai người, ngay cả ý nghĩ chống lại hắn cũng không có. Đây là hai viên tinh thạch của ta, ta chịu thua. Để hai viên tinh thạch xuống mặt đất, thanh niên kia cũng không quay đầu lại mà xoay người một cái, lập tức rời khỏi hiện trường. Hắn rất thông minh, biết nếu như mình tiếp tục chống lại như vậy kết quả cũng giống nhau thậm chí còn có khả năng bị thương nặng trực tiếp mất đi cơ hội tiến vào bên trong nội viện đã như vậy còn không bằng ngoan ngoãn giao ra tinh thạch tìm cơ hội lần thứ hai ở những ngày sau đó à thấy thanh niên kia chủ động rời đi lâm nguyên mặt không đổi sắc cũng không có động thủ chặn hắn ta lại hắn cũng không có đi lấy hai viên tinh thạch ở ngay trên mặt đất cách đó không xa mà đôi mắt chỉ lạnh lùng nhìn chăm trầm vào diệp huyền huyền diệp hắn khản giọng mở miệng bên trong ánh mắt có chiến ý ác liệt diệp huyền hơi nhướng mày dường như xưa nay hắn cũng không chơi vào lâm nguyên này a có điều đối với với chiến lợi phẩm của mình tất nhiên diệp huyền sẽ không bỏ qua phanh hắn đi tới trước hai viên tinh thạch hai tay lập tức bắn về phía tinh thạch kia sưu một đạo kiếm quang ngóng ánh giống như một con rắn độc nhanh như tia chớp bắn về phía hắn tốc độ của kiếm quang kia nhanh chóng như sấm sét trong nháy mắt đã chém vào trên mặt đất ở trước mặt diệp huyền ngăn cản hắn thu lấy tinh thạch Răng rắc một vết nứt uốn lượn kéo dài ra ở dưới chân diệp huyền bắn ra từng đạo từng đạo kiếm khí sắc bén. Hai mắt Diệp Huyền nhíu lại. Lâm Nguyên, người này là con mồi của ta. Đạo lý tới trước tới sau lẽ nào ngươi không hiểu sao? Ngữ khí của hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh lẽo mà âm trầm. Hai viên tinh thạch này Diệp Huyền không thể không cần. Nếu như Lâm Nguyên này dám phá hoại, như vậy đương nhiên Diệp Huyền sẽ không khách khí. Lâm Nguyên dường như không nghe thấy lời Diệp Huyền nói, vẫn dõi theo hắn, dùng đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia lạnh lùng nhìn về phía hắn. Từng tia chiến ý không tên từ trong con ngươi của hắn không ngừng bốc lên cái gì?" Diệp Huyền hơi nhướng mày, Lâm Nguyên này quá quái dị, đẩy lùi thanh niên trước đó, thế nhưng lại không thu lấy tinh thạch của đối phương, hơn nữa cũng không để cho mình thu, trái lại còn tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm vào mình. "Rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì a?" Trong chốc lát, rốt cục Lâm Nguyên kia cũng mở miệng, "Huyền Diệp, lúc ngươi và chữ kiếm chiến đấu ta đã thấy, ngươi rất mạnh, đủ để làm đối thủ của ta. Tinh thạch này, ta không để ý, nhưng ngày hôm nay giữa ngươi và ta nhất định phải chiến một trận. Nếu ngươi thắng, Hai khối tinh thạch này ngươi cứ lấy, nếu ngươi thua, tinh thạch sẽ thuộc về ta. Rất lời, trường kiếm trong tay Lâm Nguyên ong ong một tiếng, phun ra nuốt vào kiếm ảnh kinh người. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Sao kiếm với Lâm Nguyên này? Đối với Lâm Nguyên mà nói, tràn ngập hương phấn, thế nhưng theo Diệp Huyền mà nói, lại giống như một người trưởng thành và một đứa bé thi đấu vậy, căn bản không nhắc lên được nửa điểm hứng thú nào cho hắn. Có hứng thú hay không không phải ngươi nói là được. Lâm Nguyên lạnh lùng nói. Kiếm khí mạnh mẽ từ trên người hắn hung mãnh đập ra, trên đỉnh đầu càng mơ hồ có một đạo võ hồn hình kiếm đang chậm rãi hình thành, kiếm võ hồn. Diệp Huyền hơi giật mình nói, kẻ nắm giữ kiếm võ hồn đối với kiếm nhất đạo tự nhiên có lý giải vượt xa người thường, chẳng trách kiếm khí trên người Lâm Nguyên này lại thâm hậu như vậy. "Ngươi cứ yên tâm đi, ngày hôm nay ngươi và ta chiến một trận, hoàn toàn là sau đấu kiếm pháp, ta sẽ không vận dụng võ hồn của ta, cũng sẽ không dùng huyền lực để áp chế đối với ngươi, thậm chí còn không vận dụng kiếm khí." lúc ngươi và ta so đấu chỉ có kiếm đạo mà thôi. Dứt lời, trường kiếm trong tay Lâm Nguyên đột nhiên chém xuống, một đạo kiếm cương mạnh mẽ thành hình, hóa thành một đạo kiếm quang ngóng ánh nhanh như tỷ chớp chém về phía Diệp Huyền. Chính như Lâm Nguyên từng nói, kiếm chiêu này hắn căn bản không có sử dụng võ hồn, cũng không có gia trì huyền lực khủng bố, chỉ có kiếm y ác liệt ở trong hư không tỏa ra. Đó là lý giải của hắn đối với kiếm đạo. Lúc trước Diệp Huyền ở cuộc thi vòng loại đã đánh với chữ kiếm một trận, khi đó đã thể hiện ra kỹ xảo kiếm đạo kinh người. Mà Lâm Nguyên lại luyện kiếm từ thuở nhỏ, hắn nắm giữ kiếm võ hồn. Ở trên kiếm đạo đã nắm giữ kiếm giải và si mê vượt xa người thường, có thể nói, đối với bất luận đồ vật gì hắn cũng không có hứng thú, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là kiếm. Bởi vậy sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và chữ kiếm tỷ thí, chiến ý trong lòng hắn lập tức dâng trào. Chương 902: Kiếm khách sau đấu 2. Bên trong nhiều học viên dự thi như vậy, chỉ có hắn nhìn ra, trình độ của Diệp Huyền ở trên kiếm đạo rốt cuộc đã mạnh mẽ đến đâu. Vì lẽ đó, Ý niệm duy nhất của hắn chính là chiến với Diệp Huyền một trận. Đây là loại chiến ý nhiệt huyết sôi trào khi một tên kiếm khách gặp phải một gã kiếm khách khác. Hả? Lý giải đối với kiếm đạo của Lâm Nguyên này quả nhiên là không phải bình thường. Người thường trong cửa đạo, người trong nghề xem trò vui, Diệp Huyền có nhãn lực cỡ nào cơ chứ? Trong nháy mắt, khi Lâm Nguyên xuất kiếm thì hắn cũng đã hiểu rõ dụng ý của đối phương. Đã như vậy, như vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái ngươi gọi là kiếm đạo, rốt cuộc là buồn cười tới cỡ nào. Phá Thân thể Diệp Huyền di chuyển, mờ ảo như gió, cực kỳ nhẹ nhàng. Độc tài chi kiếm sau lưng của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, trường kiếm màu đen bay lên. Trong nháy mắt đã chém vào trên vị trí yếu kém nhất trên kiếm khí của Lâm Nguyên. Lấy năng lực cảm nhận cường hãn của Diệp Huyền, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra, chỗ nào yếu, chỗ nào mạnh, tất cả đều giống như bị quan sát ở dưới ở kinh phóng đại vậy, cực kỳ rõ ràng, răng rắc. Một tiếng nổ truyền ra, kiếm khí mà Lâm Nguyên bổ ra trong nháy mắt đã bị phá nát. Trường kiếm trong tay của hắn cũng cứng ngắc đình trệ ở giữa không chung, không có cách nào đi tới phía trước được mẩy may. Thực chiêu, hai con mắt của Lâm Nguyên đột nhiên tỏa sáng, mở miệng quát khẽ một tiếng. Ngay vào lúc này, độc tài chi kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đột nhiên bùng nổ ra khí tức kinh người, khí tức dọa người kia tiếp tục tăng lên, phóng về phía Lâm Nguyên mà đi. Không giật mình, vẻ mặt Lâm Nguyên cứng lại, tay phải cầm kiếm khẽ run lên, trường kiếm trong tay lần thứ hai đánh ra một đoàn tinh mang, ép tới trường kiếm của Diệp ầm. Hai cỗ kiếm ý lần thứ hai va chạm, quy lực của hai kiếm này giống như nhau, thế nhưng khí tức phóng ra lại cường hãn tới mức làm cho người ta căn bản không dám đi tới gần. Kiếm ý ngang dọc giống như là đóa hoa tử vong héo tàn, cây cối, nham thạch, hoa cỏ ở chung quanh, tất cả trong nháy mắt đều nổ tung. Tất cả đều không chịu được uy thế của kiếm khí, hóa thành từng tầng một mịn. Lâm Nguyên và Huyền Diệp kia thật là đáng sợ, đây vẫn là so đấu giữa các học viên hay sao? Trong rừng rậm cách đó không xa. Thanh niên lúc trước thả xuống hai viên tinh thạch kia căn bản không có đi xa, hắn vẫn đứng ở bên trên một cây đại thụ, ngơ ngác nhìn giao chiến ở bên này. Loại kiếm ý và kiếm ý so đấu kia khiến cho hắn chỉ vèn vẹn nhìn một chút thì trong lòng đã có hàn ý sinh sôi, giống như là phải chịu sự uy hiếp của cái chết vậy. Loại giao chiến vô thanh thằng hữu thanh kia chiến cho hắn tê dại cả da đầu, chỉ mới nhìn một chút cũng đã tiêu hao một lượng lớn dũng khí, hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng ra được. Nếu như ở bên trong loại giao chiến kia, rốt cuộc sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. đều là học viên ở ngoại viện, tại sao sự tranh lệch lại lớn đến mức độ này cơ chứ? Cùng lúc đó, ở địa phương cách nơi đây mấy chục dặm, trong mấy tên thanh niên lúc trước chạy tứ tán có một người dừng lại quan sát một lần. sau khi phát hiện ra chung quanh căn bản không có ai, trong tay người này trong nháy mắt xuất hiện một khối ngọc bài, lén lén lút lút đưa vào bên trong vài đạo tin tức. sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn vị trí mà Diệp Huyền biến mất, khóe miệng lặng lẽ toát ra nụ cười quái dị. trong rừng cây. Diệp Huyền và Lâm Nguyên đánh nhau nhanh như tì chớp. Trên độc tài chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một đạo tử vong ý cảnh, kiếm ý lăng liệt kia trực tiếp đánh vỡ kiếm khí của Lâm Nguyên, lan tràn về phía Lâm Nguyên. sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị, hắn là võ tôn lục giai nhị trọng, so với Diệp Huyền còn hơn hai tầng cảnh giới. Thế nhưng giờ khắc này, một kiếm chiêu kia của Diệp Huyền đã khiến cho để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, huyền lực trong cơ thể bạo phát, chống lại uy thế từ độc tài chi kiếm của Diệp Huyền, thân thể Lâm Nguyên lùi về sau cố gắng tránh khỏi một kiếm chiêu cường hãn của Diệp Huyền. Sưu, kiếm khí sắc bén, chém rớt một mảnh góc áo của hắn. Kiếm ý thật là đáng sợ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Hai con mắt của Lâm Nguyên tỏa sáng, kiếm chiêu vừa nãy của Diệp Huyền không những không có làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, trái lại còn làm cho chiến ý trong cơ thể của hắn càng thêm sôi trào. Lâm Nguyên ta ngang dọc ngoại viện, khiêu chiến không biết bao nhiêu tu kiếm giả, bên trong đám người trẻ tuổi, người có tài nghệ vậy trên kiếm đạo như cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi mà thôi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nắm lấy trường kiếm, kiếm ý bạo phát. "Đáng tiếc, ở trước mặt Lâm Nguyên ta, một điểm kiếm ý ấy của ngươi còn không có cách nào làm cho ta kinh sợ." Trong thanh âm lạnh lẽo, cả người Lâm Nguyên giống như hóa thành một thanh trường kiếm, một luồng khí tức giống như đánh thức vạn vật phóng lên trời. Ở trong kiếm quang ông ánh tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa. "Thật không? Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để xem kiếm ý đáng sợ hơn như thế nào." Diệp Huyền không tỏ rõ ý kiến, môi hắn khẽ động, lãnh đạm mở miệng: Đồng thời độc tài chi kiếm thuận thế mà động, hắn vừa mới dứt lời thì một luồng kiếm khí giống như hải dương mênh mông, ngang dọc thiên địa, loại cảm giác vô tận kia giống như đem toàn bộ đất trời hóa thành hải dương kiếm khí. Thời khắc này, dưới ánh mắt của Lâm Nguyên chỉ có kiếm quang đầy trời phun trào mà không có thứ gì khác. Làm sao có khả năng? Lâm Nguyên nhìn thấy kiếm chiêu này, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, kiếm chiêu này thật là đáng sợ, loại ý cảnh vô tận kia đã hoàn toàn vượt lên trên kiếm ý mà hắn đánh ra. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua. Bên trong đám người trẻ tuổi lại có người sử dụng tê kiếm y đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, cả người lâm nguyên có một loại cảm giác như đưa thân vào bên trong sóng lớn đang dâm trào, bốn mặt gặp địch, không chỗ nào có thể trốn. Loại ý cảnh vô cùng vô tận kia khiến cho tâm thần của hắn triệt để lưu lạc vào trong đó. Mà đáng sợ nhất vẫn là trong cỗ ý cảnh tăng thương đó, phảng phất như người đâm ra kiếm chiêu này cũng không phải là một người thiếu niên học viên bình thường, mà là một tuyệt thế kiếm khách cô tịch. Hắn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, mắt quan sát biến hóa tăng thương. chương 903 Ngươi không hiểu kiếm, ở trước mặt hắn, tất cả, bất kỳ thứ gì cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như run dế. Trốn, thời khắc này, ngay cả dũng khí chống cự lại lâm nguyên cũng không có, thân thể trong khoảnh khắc trở thối lui. Hắn biết, kiếm chiêu này, hắn căn bản không có cách nào chống đối được. Kiếm chiêu này, phía xa xa, sự chú ý của thanh niên kia trước sau tập trung ở trên người hai người, nhìn thấy một kiếm chiêu đáng sợ như thế của Diệp Huyền, thân thể của hắn kinh hãi tới mức run dày. Loại cảm giác tăng thương vũ tận kia khiến cho hàn hãm sâu vào trong đó, căn bản không có cách nào tự kiềm chế được. Trên đời này lại có kiếm pháp đáng sợ như thế sao? Huyền Diệp kia vẫn còn là người sao? Chẳng trách Huyền Cơ Tông lại nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn đánh hắn chết. Thiếu niên không tới 20 tuổi lại có thể sử dụng kiếm pháp tới bậc này, thiên tài bậc này, quả thực thật là đáng sợ. Trong con mắt của hắn toát ra vẻ ngơ ngác không có cách nào che giấu được, mà người càng ngơ ngác hơn lại là Lâm Nguyên. Sư sư, trong tiếng vải vóc bị xé rách. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bên trên vị trí ngực của áo bào trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng rất dài, ở bên dưới lỗ thủng, da thịt tung bay, máu tươi ràn rụa. "Ta thất bại, ta lại thất bại." Hắn tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn độc tài chi kiếm nằm ngang ở trước ngực mình, trong lòng có một loại cảm giác không có cách nào nói thành lời. Tiếc nuối, tự khiếp sợ, lại mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, ở trên kiếm đạo hắn đã thể hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân. Năm tuổi tập kiếm, sáu tuổi giác tỉnh kiếm võ hồn, 16 tuổi nắm giữ kiếm ý, có thể nói, nhân sinh của Lâm Nguyên chính là một quá trình trưởng thành cùng kiếm, từ nhỏ đến lớn, hắn một đường khiêu chiến, số trận chiến đấu trải qua không dưới ngàn vạn trận, nhưng ở trong những người cùng lứa tuổi, hắn chưa từng gặp một thiên tài có thể vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo. Thậm chí, dù chưa hắn gia nhập nội viện, thế nhưng ở trong lòng hắn, dù cho là đệ tử bên trong nội viện, người có trình độ kiếm đạo có thể so với hắn, thâm sâu hơn hắn cũng rất ít. Nhưng giờ khắc này, Kiếm chiêu này của Diệp Huyền đê triệt để phá nát ý nghĩ của hắn. "Ngươi thua rồi." Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, hắn thu kiếm đứng đó, thu hồi hai viên tinh thạch, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. "Tại sao?" Thân thể Lâm Nguyên chấn động, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cay đắng mở miệng hỏi. "Hắn không hiểu, tại sao hắn nằm giữ kiếm võ hồn, thế nhưng lý giải về kiếm ý lại không bằng được Diệp Huyền còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều." Bước chân của Diệp Huyền dừng lại, lạnh nhạt nói, "Kiếm giả, hiệp khách." Thiên địa thương hải làm kiếm, cây cỏ hoa lá cũng có thể làm kiếm, đất đá, mây mù cũng có thể làm kiếm, kỳ thực vạn vật trong thiên địa này cũng có thể làm kiếm. Người nằm giữ kiếm võ hồn, lý giải ở trên kiếm đạo đã vượt xa người thường, thế nhưng chính vì như thế lại làm cho lý giải đối với kiếm của ngươi càng thêm hạn chế. Thanh cũng bởi vì kiếm võ hồn, bại cũng vì kiếm võ hồn, nếu như ngươi không thể hiểu rõ cái gì là kiếm, cái gì gọi là kiếm võ hồn, như vậy nó sẽ là một gánh nặng của ngươi, bởi vì nói cho cùng. Kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm. Kiên phú ở trên kiếm đạo của Lâm Nguyên là người mạnh nhất, mà sau khi Diệp Huyền sống lại nhìn thấy, dù cho là Diệp Huyền cũng không đành lòng trừ khử một thiên tài như thế. Vì lệ đó, hắn mới nói ra cảnh khốn khó mà Lâm Nguyên đang phải đối mặt. Nói xong tất cả những thứ này, thân thể hắn nhảy lên, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Nguyên này có thể hiểu được bao nhiêu thì hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Trong rừng cây, Lâm Nguyên lặng lặng đứng ở đó như thế. Diệp Huyền giống như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ nện vào trong lòng hắn kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm. Nếu như vậy, nếu như là bất kỳ một người nào khác nói thì lâm nguyên sẽ chỉ cười xì một tiếng. Thế nhưng người nói lời này lại là huyền diệp đã đánh bại hắn. lý giải đối với kiếm đạo, lý giải của diệp huyền đã khiến cho hắn chấn động sâu sắc. mà mỗi một chữ mà diệp huyền nói tới, giờ khắc này cũng không ngừng vang vọng ở trong đầu của hắn. tuyên truyền giác ngộ, hắn không ngừng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ trong chiến đấu lúc trước, từng lần lại từng lần. một lúc lâu sau, ánh mắt lâm nguyên đột nhiên sáng ngời. Bên trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Ha ha ha, một tiếng cười to như sấm vang vọng ở bên trong núi rừng này, ầm ầm nổ vang. Thì ra là như vậy, trên mặt của hắn có quang mang tỏa sáng như mặt trời. Ta đã hiểu rõ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, Lâm Nguyên bái một cái thật sâu, trong ánh mắt cực kỳ cảm kích, lần sau tỷ thí, nhất định ta sẽ vượt qua ngươi. Hắn tự tin mở miệng, ánh mắt lập loè, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi. Thanh niên đứng ở phía xa quan chiến và lúc này Rốt cục cũng mới phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Lâm Nguyên sư huynh cũng không phải là đối thủ của Huyền Diệp. Như vậy chẳng phải là nói, ở trong đám tân sinh chúng ta thì Huyền Diệp là người có thực lực mạnh nhất hay sao? Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì, ta vẫn nên tìm kiếm tinh thạch đi thôi. Hiện tại trên người ta ngay cả một khối tinh thạch cũng không có à? Hắn nói xong lời này, thân thể loáng một cái, rất nhanh đã biến mất ở tại chỗ. Ngay sau khi đám người Diệp Huyền rời đi không bao lâu, Hai bóng người đột nhiên đáp xuống khu vực này. Người này, rõ ràng là người học viên trước đó đưa tin tức vào trong Ngọc Bội, là Lữ Phong, xếp hạng thứ bảy trong học viện. Lữ Sư huynh, vị trí vừa nãy có gợn sóng truyền đến chính là chỗ này. Học viên ngoại viện kia tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cung kính nói: "Ta biết rồi." Lữ Phong chắp hai tay sau lưng, cật gù, sau đó đánh giá bốn phía. "Hả?" Chờ sau khi hắn nhìn thấy địa điểm Lâm Nguyên và Diệp Huyền sau chiến, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, xem dấu vết nơi này. Có lẽ lúc trước đã có hai người động thủ ở đây một lần, hơn nữa thực lực cũng không yếu, căn cứ vào lực phá hoại mà tính toán, khoảng chừng ở mức độ võ tôn lục giai tam trọng. Ánh mắt Lữ Phong tràn ngập tinh mang nói: "Chương 904, sát cơ không tên, 1. Lục giai tam trọng." Học viên ngoại viện kia cao mày, khiếp sợ nói: "Lẽ nào là dấu vết của Huyền Diệp và Ngô Chiến kia để lại, không thể à. Huyền Diệp kia chỉ là võ tông ngũ cấp tam trọng, mà Ngô Chiến cũng chỉ là lục giai nhất trọng mà thôi." Lữ Phong lắc đầu một cái, Xem khí tức để lại, người chiến đấu ở nơi này trước đó hẳn là hai tên kiếm khách, hơn nữa ở lĩnh ngộ trên kiếm Ý đều không phải là bình thường. Lữ Phong có nhãn lực thế nào chứ, kiếm Ý mà hai người Diệp Huyền để lại chỗ này, tuy rằng chỉ có một tia, thế nhưng Lữ Phong hoàn toàn có thể từ bên trong nhìn ra được một chút manh mối. Kiếm khách, học viên ngoại viện kia trầm giọng nói, Huyền Diệp kia sử dụng kiếm, dùng thực lực ở cuộc thi vòng loại đẩy lùi chữ kiếm của hắn mà nói, nói không chừng thực sự sẽ có sức chiến đấu lục dai tam trọng Còn Ngũ Chiến. Tên rác rưởi kia căn bản không thể. Như thế xem ra, người chiến đấu với Huyền Diệp sẽ là một người khác. Có lẽ vậy. Lữ Phong gật gù. Đúng lúc này, Trần Kim, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thanh niên Ngô Chiến trước đó bị cướp đoạt hai viên tinh thạch kia không biết từ lúc nào đã trở lại nơi này. có chút ngạc nhiên nhìn Trần Kim và Lữ Phong ở trước mặt mình. Lúc trước, sau khi hắn rơi đi càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Diệp Huyền và Lâm Nguyên. Đặc biệt là kiếm ý mà Diệp Huyền thi triển ra, khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Sau khi trái lo phải nghĩ. Hắn quyết định trở về, lần thứ hai cảm thụ kiếm ý mà Diệp Huyền để lại nơi này một chút. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn lại gặp mặt thủ hạ Trần Kim trước đó của hắn, cùng một gã học viên khác chưa từng gặp mặt. Vị này chính là Ngô Chiến câu mày, từ trên người nữ phong hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức làm cho hắn run sợ. Ngô Chiến sư huynh, nhìn thấy Ngô Chiến, trong lòng Trần Kim đột nhiên cả kinh, con ngươi hắn đảo một vòng, ngay lập tức sợ hãi nói: "Ngô Chiến sư huynh, vừa nãy ngươi bị Huyền Diệp truy sát, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì." Vì lệ đó mới chạy ra xa, không nghĩ tới mới vừa tới đây lại bị người này bắt lại, hỏi do ta tình huống của nơi này, người này là học sinh cũ trong nội viện, ta không dám không trả lời à. Trần Kim ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng, thật không? Ngô Chiến có chút khả nghi liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng hắn không nghe hai người trò chuyện, thế nhưng nhìn vẻ mặt và dáng dấp của hai người trước đó, dường như cũng không giống như Trần Kim nói vậy. Biển hiện của Trần Kim và người học sinh cũ kia còn giống như hai người quen biết lẫn nhau từ trước à. Thế nhưng khi ở ngoại viện thì Trần Kim vẫn theo hắn, giờ này hắn chưa từng nghe nói Trần Kim có quen biết với một học sinh cũ nào đó ở trong nội viện. Trần Kim nhìn vẻ mặt của Ngô Chiến, hắn ngay lập tức hiểu được, có lẽ Ngô Chiến đã hoài nghi ra gì đó. Hai hàng lông mày của hắn nhất thời nhíu lại, chuyện này phiền phức rồi à. Hắn vừa muốn tiếp tục giải thích thì, không cần phải phiền toái như vậy, thì đã thấy Lữ Phong đột nhiên lạnh lùng nói một câu, mà thân thể hắn loáng một cái, tay phải bay thẳng đến chỗ Ngô Chiến, định bắt người này lại trong lòng Ngô Chiến cả kinh, vội vang phản kháng. Thế nhưng ở trước mặt Lữ Phong, người ở bên trong tất cả đệ tử sát hạch, tủ để xếp hạng đầu, Ngô Chiến lại giống như một đứa trẻ vậy, trong nháy mắt đã bị Lữ Phong nắm vào trong tay. Tiếp theo một luồng huyền lực đáng sợ rót vào trong thân thể của hắn, Phong ấn lại tất cả huyền mạch và huyền lực trong cơ thể hắn. Ta hỏi ngươi, vừa nãy người chiến đấu ở đây rốt cuộc là ai? Thanh âm lạnh lùng của Lữ Phong vang dội ở bên trong núi rừng. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Chiến phẫn nộ nói, hả? Ánh mắt Lữ Phong trợn lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ chui vào trong cơ thể của Ngô Chiến, khiến cho hắn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói, ta nói. Ngô Chiến sợ hãi nói, Lữ Phong mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ, tuy rằng ánh mắt của đối phương cũng không có bao nhiêu ác liệt. Thế nhưng lại giống như một ác ma vậy, từ sâu trong lòng hắn đã cảm giác được hoàng sợ. Lúc này, Ngô Chiến đem tất cả chuyện đã phát sinh ở nơi này ra nói một lần. Ồ! Sau khi nghe Ngô Chiến nói xong, Lữ Phong đăm chiêu. Vị sư huynh này chuyện ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi rồi. hiện tại tất cả tinh thạch trên người ta đều bị Huyền Diệp cướp đi. ngươi có thể thả ta đi được không? Ngô Chiến nơm nớp lo sợ nói. thả ngươi. Lư Phong đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, trong bàn tay phải nắm lấy Ngô Chiến đột nhiên bắn ra một luồng huyền lực khủng bố. siêu siêu. hai mắt Ngô Chiến đột nhiên trợn tròn, cả người hắn nổi lên gân xanh, ánh mắt hoảng sợ, giống như gà bị tóm cổ vậy, bên trong thất khiếu cũng có máu tươi chảy xuống. ngươi, ngươi, không ngờ. Hắn gian nan nói ra hai chữ, ánh mắt từ từ ảm đạm, cuối cùng triệt để không có tính động. Canh một tiếng, thi thể của ngô chiến bị Lữ Phong ném xuống trên đất, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn và hoảng sợ, tâm mạch và huyền mạch trong cơ thể, tất cả đều bị phá nát. Lữ Phong sư huynh, người giết hắn, Trần kim ngạc nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hại nói. Nếu như bị các đạo sư của Lam Quang học viện biết, hai người chúng ta coi như xong à. Người không nói, ta không nói, đạo sư của Lam Quang học viện sao lại biết được cơ chứ? Lữ Phong cười xỉ một tiếng, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật của ngô chiến, lại lãnh đạm nói với Trần Kim. Thi thể ngô chiến này ta sẽ giao cho ngươi giải quyết. Trong lòng Trần Kim thầm mắng, chỗ tốt đều bị ngươi đạt được, chuyện nguy hiểm lại để cho ta tới làm. Thế nhưng hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể liên tục cật đầu mà thôi. Đời này chính là vô tận sơn mạch, giải quyết một cỗ thi thể cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tùy tiện một đầu yêu thú cũng đã có thể làm cho ngô chiến xương cốt không còn. Lữ Phong sư huynh. Vừa nãy ngươi quên hỏi Ngô Chiến kia về phương hướng Huyền Diệp rời đi à? Lữ Phong cười nhạt, "Ta cần gì phải hỏi hắn chứ?" Hắn quay một vòng nhìn vào bốn phía, sau đó trên tay đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch quái lạ, sau đó lại đem ngọc thạch đặt ở bên cạnh kiếm ý lúc trước Diệp Huyền đánh ra. Bị kiếm ý và khí tức của Diệp Huyền lây nhiễm, ngọc thạch vốn trắng nõn của Lữ Phong trong nháy mắt lại trở nên đỏ như máu, đồng thời tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Chương 905: Sát cơ không tên 2. Là phương hướng kia sao? sau khi quan sát kỹ ánh huỳnh quang mạnh yếu ra sao, cùng với tần suất lập lè một hồi, lữ phong lập tức dặn dò trần kim một tiếng, cả người lập tức phóng về phương hướng kia. ngay cả khí huyết thạch mà tông chủ đại nhân cũng đưa cho lữ phong sư huynh, xem ra lần này đám người tông chủ đã hạ quyết tâm muốn giết chết huyền diệp kia. trần kim có chút hâm mộ liếc nhìn phương hướng lữ phong rời đi, sau đó vội vàng di chuyển thi thể của ngô chiến. ta phải nhanh chóng xử lý thi thể của ngô chiến một chút, nếu như bị các đạo sư lam quang học viện phát hiện, như vậy coi như xong a trong lúc tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn đã đi vào trong rừng núi, biến mất không còn tăm hơi. bên trong núi rừng, Diệp Huyền đang nhanh chóng bay đi. sau khi có được hai viên tinh thạch của Ngô Chiến, tinh thạch trên người hắn đã đạt tới tám viên, cách mười viên có thể hối đoái linh dược thất giai cũng chỉ còn kém hai viên mà thôi. dưới sự chỉ huy của Tiểu Tử điêu, Diệp Huyền hang hài tiến lên. đột nhiên, một luồng cảm giác ác ý bắt đầu xuất hiện ở trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn nhất thời trở nên rất là không thoải mái. cảm giác này như ẩn như hiện. Giống như hắn bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào vậy, có một loại cảm giác nguy hiểm không tên tràn ngập. Bước chân của Diệp Huyền trong nháy mắt dừng lại, lông mày nhăn lại. Võ giả bình thường gặp phải tình huống như thế, có lẽ sẽ cho rằng là bởi vì ở trong rừng núi, tâm thần sốt sang thái quá cho nên mới có tình huống này. Thế nhưng Diệp Huyền thì không giống, hắn rất biết rõ, đây là trực giác của hắn phát sinh báo động đối với hắn. Bất kể là công pháp ta tu luyện hay là võ hồn của ta đều không phải là bình thường, trực giác của ta rất ít khi có thời điểm sai lầm a. Bản thân một ít cường giả đã có trực giác, ở kiếp trước có một chút cường giả nắm giữ võ hồn đặc biệt, thậm chí còn có thể nhận biết được nguy hiểm trước khi nguy hiểm tới, từ đó lần tránh đi. Theo loại cảm giác này tăng lên, Diệp Huyền lập tức dừng bước, cẩn thận phân biệt. Trải qua một phen nhận biết, rất nhanh hắn đã làm rõ loại ác cảm này rốt cuộc khởi nguồn từ nơi nào. Cái cảm giác này, giống như lúc trước nhiễm phải minh tâm trùng vậy, giống như có ai ở trong cõi u minh nhìn chằm chằm vào ta. Sau khi cảm nhận được ngọn nguồn của loại cảm giác này, Rất nhanh Diệp Huyền đã có kết luận, nhìn dáng dấp, hẳn là người kia dùng phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại vị trí của ta, khiến cho trực giác của ta, từ bản năng đã sản sinh ra nguy cơ. Thế nhưng lần này, trên người hắn căn bản không có ký hiệu gì à. Như vậy đã nói rõ, có lẽ đối phương đã lợi dụng một loại phương pháp đặc biệt nào đó để khóa chặt lại mình. Ở trên đời này có rất nhiều thuật truy tung, như một ít thiên thị địa thính thuật vậy, có thể ngoài vạn dặm khóa chặt người mà mình muốn tìm, căn bản không thể tránh khỏi. Nếu nói người đối với ta hận thấu xương cũng chỉ có huyền cơ tông, lẽ nào là đám người cuồng chiến kia thông qua một loại phương pháp đặc biệt nào đó để đến khu sơn mạch này? Đầu tiên trong lòng Diệp Huyền xuất hiện một suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Nếu như đúng là đám người cuồng chiến một đường theo dõi mà đến, không lý nào tới lúc này hắn mới cảm giác được nguy hiểm à. Hơn nữa hắn rất là tin tưởng đối với tính an toàn của Lam Quang học viện, không phải là đám người cuồng chiến, lẽ nào đó là từ các học viên khác. Diệp Huyền lại nghĩ đến một khả năng. Hơn nữa ý niệm này vừa ra, hắn lại càng thêm khẳng định. Lam Quang Học viện là đệ nhất học viện trong bộng cảnh Bình Nguyên, các thế lực lớn đều có thiên tài lăn lộn ở trong đó. Nếu nói Huyền Cơ Tông có thiên tài ẩn núp ở bên trong Lam Quang Học viện, như vậy khả năng này quả thực rất lớn a. Mà Huyền Cơ Tông muốn động thủ đối với ta thì cũng không tiện, bởi vậy hoàn toàn có thể mượn dùng thiên tài của bọn họ ở Lam Quang Học viện để ra tay xóa bỏ sự tồn tại của ta. À. Diệp Huyền càng nghĩ thì lại càng cảm thấy độ khả thi rất lớn. Bên trong đám học viên mới tới này, Ta không nhìn thấy có người nào đáng để hoài nghi, coi như là có người của Huyền Cơ Tông ở bên trong thì cũng không thể tạo thành uy hiếp được đối với ta. Diệp Huyền có ánh mắt thế nào chứ? Ở bên trong các học viên mới có người ẩn giấu thực lực hay không? Hắn rất rõ ràng. Coi như là các đạo sư Lam Quang học viện không thấy được thì cũng không gạt được thần linh đồng thị của hắn. Nói như vậy, rất có thể đối phương chính là một người trong mười tên học viên cũ kia. Diệp Huyền không ngừng suy nghĩ, bóc tách từng chút một, từ từ tiếp cận chân tướng. Ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên nghiêm nghị. Liên quan tới Huyền Cơ Tông thời gian dài như thế, đối với lòng dạ độc ác, bản tính trắng trợn không kiêng dè của Huyền Cơ Tông, hắn quá là hiểu rõ. Lúc trước, trong lúc giao chiến hắn đã bại lộ Lăng Hư Chi Vũ, mà chuyện Tần Phong gia chủ của Tần gia truy sát hắn rồi mất mạng, cuộc chiến cũng đã rõ ràng. Đổi vị trí mà suy nghĩ, lần này đối phương động thủ như vậy, tuyệt đối sẽ là một đòn sấm sét, tuyệt đối không cho phép có chút bất ngờ nào cả. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tuy rằng hắn tự tin, thế nhưng lại không tự đại. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, tiếp tục tìm kiếm tinh thạch sẽ rất dễ bị đối phương tìm được cơ hội rơi vào trong cái chồng của hắn. Như vậy còn không bằng lấy nhàn đối đầu với mệt à. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền ngay lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, âm thầm bố trí ở trong bóng tối. Từng đạo từng đạo trận kỳ dưới tay hắn bố trí nhanh chóng rơi vào bên trong các góc. Vì chống đỡ Huyền Cơ tông truy giết, xưa nay Diệp Huyền chưa từng thả lòng qua một lần. Từ gì thời gian nhàn rỗi, hắn chế tác ra rất nhiều trận kỳ, đặt ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra không bao lâu sau mấy cái đại trận thất dài dưới sự bố trí của hắn đã lặng lẽ thành hình mà đúng lúc này loại cảm giác sát cơ mãnh liệt và nguy hiểm kia cũng đã càng thêm rõ ràng ở trong lòng hắn Diệp Huyền biết đối phương đã cách mình rất gần lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch hắn lặng lặng thả mắt nhìn ra phía xa hắn cũng rất là tò mò rốt cuộc là ai mà cảm thấy hương thú đối với mình như vậy không ngờ lại một đường lần theo tới đây bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio Chương 906: Bình Không Châu một Quả nhiên không để cho hắn chờ bao lâu, một bóng người thô bạo đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là một người thanh niên mặc áo lam, dung mạo tương đương tuần lãng, khá cao, khuôn mặt trắng nõn, vô cùng ôn hòa, khiến cho người ta vừa nhìn một chút thì trong lòng đã có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Nếu như không phải là loại sát cơ không tên kia vẫn quanh quẩn, như vậy Diệp Huyền căn bản sẽ không tin tưởng, một thanh niên như ánh mặt trời như thế lại sẽ lần theo hắn để giết chóc. Ngay khi Diệp Huyền nhìn thấy đối phương, Đồng thời Lữ Phong cũng lập tức nhìn thấy Diệp Huyền. Phanh, hai ánh mắt va chạm ở trong hư không, không ngờ lại bùng ra một đoàn điện quang không tên, khi thế nồng đậm phun ra ở giữa hai người. Người chính là Huyền Diệp. Trên mặt Lữ Phong nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên và nghi hoặc, hắn hơi nhướng mày nói: "Ngươi đang ở chỗ này chờ ta?" Lữ Phong đã từng tưởng tượng ra rất rất nhiều phương thức gặp mặt Diệp Huyền, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến sẽ lại có bộ dáng như lúc này. Hơn nữa từ bên trong ánh mắt sắc bén của Diệp Huyền, hắn cũng đã cảm nhận được Thiếu niên ở trước mặt này, tuy rằng chỉ vèn vẹn là ngũ cấp tam trọng, thế nhưng loại khi thế này đã chứng minh đối phương không tầm thường. Chính là ngươi vừa nãy vẫn lần theo ta. Diệp Huyền đứng lên, lãnh đạm nói. Người thanh niên này, tuổi tác chừng hơn 20 tuổi, trước đó hắn cũng chưa từng thấy. Không thể nghi ngờ, tất nhiên đối phương là học sinh cũ bên trong nội viện. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta lần theo. Lần này, Lữ Phong càng thêm giật mình. Kỳ huyết thạch của hắn có thể căn cứ vào một tia khí huyết và khí tức của người khác mà theo dõi đến phương vị của đối phương, từ bản chất, vẫn cố gắng lần theo vị trí của bản thể, bởi vậy ở trên lý thuyết mà nói, quả thực có thể bị phát hiện ra được. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi, kỳ huyết thạch chính là kết quả của luyện kim thất dai. Dưới tình huống thông thường, ngay cả võ vương thất dai cũng chưa chắc đã có thể nhận biết được mình bị lần theo dấu vết, mà huyền diệp này mới là võ tông ngũ cấp, không ngờ đã có thể cảm ứng được bản thân bị huyết thạch khóa chặt. Quả thực đã làm cho Lữ Phong cảm thấy bất ngờ. Trong con người của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, chợt thản nhiên nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là nhân vật nổi tiếng bên trong Tân Sinh khoa này, quả thực thật sự có tài. Tại hạ Lữ Phong, học sinh cũ của Nội viện Lam Quang học viện. Sở dĩ ta theo dõi ngươi là nghe nói trên người ngươi có không ít tinh thạch, ngoan ngoãn giao ra đây, như vậy cũng tránh cho ta khỏi tự mình động thủ. Lữ Phong cố ý đem mục tiêu rời lên bên trên tinh thạch, hắn làm như thế cũng là vì muốn xóa bỏ sự cảnh giác của Diệp Huyền. Ha ha. Diệp Huyền cười nhạo, vẻ mặt khinh thường nói. Đến lúc này mà ngươi còn muốn giả vờ hay sao? Là coi ta là kẻ ngu ngốc, hay là chính ngươi ngu ngốc vậy? Ngươi có ý gì? Vẻ mặt của Lữ Phong vô cùng nghi hoặc. Ta có ý gì ngươi không biết sao? Diệp Huyền khoát tay chặn lại. Ta không muốn nói nhiều với ngươi, mục đích của ngươi tới đây ta rất rõ ràng, lai lịch của ngươi ta cũng biết. Có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra đi à? Ta tin rằng Huyền cơ tông phái ngươi tới đây, nhất định đã có mười phần tự tin đối với ngươi à? Hả? ánh mắt lữ phong trầm xuống, chợt lập tức chấn định lại, trong con ngươi bắn ra quang mang âm lãnh. Ha ha, quả nhiên đám người phó tông chủ không nhìn lầm ngươi, người lại có thể đoán ra ta là người của huyền cơ tông, quả thật làm cho ta bất ngờ. À? thấy bị diệp huyền nhìn thấu thân phận, vẻ mặt ôn hòa của lữ phong đột nhiên trở nên âm trầm, một tia sát cơ nồng đậm từ trong ánh mắt của hắn phóng ra. đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy âm thầm khiếp sợ. trước đây rất lâu lữ phong đã là đệ tử nòng cốt của huyền cơ tông, thân phận ở trong huyền cơ tông cũng vô cùng cao quý. Sau đó hắn may danh ẩn tích, bị Huyền Cơ Tông phái đến Lam Quang Học Viện tìm tòi tình báo và tu luyện. Dùng thiên phú của hắn, chỉ vẻn vẹn tới năm thứ hai thì hắn đã thành công gia nhập nội viện, trở thành nhân vật nổi tiếng trong học viện. Trong hai năm qua, thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Coi như là ở trong nội viện cường giả xuất hiện lớp lớp thì xếp hạng của hắn cũng cao tới vị trí thứ bảy. Bởi vậy mấy ngày trước nhận được nhiệm vụ mà đoạn phó tông chủ từ trong tối truyền đến, hắn vẫn còn có chút xem thường. Để học viên thiên tài xếp hạng thứ bảy trong học viện như hắn. Trong lúc nội viện sát hạch lại ở trong tối đánh giết một tên tân sinh mới là ngũ cấp tam trọng, lại vừa mới gia nhập học viên được hơn một tháng, dưới cái nhìn của hắn, đây căn bản là chuyện bé xé ra to, giết gà dùng đao mổ châu A. Nhưng mà làm đệ tử Huyền cơ tông, hắn vẫn không chút do dự lĩnh nhiệm vụ, đồng thời bắt đầu tìm hiểu tình báo về Diệp Huyền. Càng hiểu rõ sâu sắc về Diệp Huyền thì tâm tư vốn xem thường của Lữ Phong cũng đã có chút yếu bớt, không thể không nói. Tất cả những chuyện mà Diệp Huyền làm ở trong mộng cảnh Bình Nguyên căn bản không giống như là một người thiếu niên có thể làm được. Chuyện này làm cho Lữ Phong đối với Diệp Huyền đã bắt đầu từ từ trở nên coi trọng. Vì lẽ đó, khi hắn tìm thấy Diệp Huyền, hắn còn cố gắng dùng tinh thạch để làm mê hoặc Diệp Huyền. Hắn làm như vậy là muốn để cho Diệp Huyền coi hắn là một học sinh cũ, đến chỉ vì muốn cấp đoạt tinh thạch mà thôi. Đây là ưu điểm to lớn nhất của Lữ Phong này. Đó là mặc kệ hắn xem thường đối thủ bao nhiêu, khi nào giao chiến, hắn vẫn sẽ dụng hết toàn lực. Sẽ không có chút xem thường đối thủ nào cả Chỉ là điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Một lời của Diệp Huyền đã nói toạc ra thân phận của hắn Đã nhìn thấu kế hoạch của hắn Người này lúc nhìn thấy ta vẻ mặt Cũng không có một chút bất ngờ nào Không chỉ nhận ra được bản thân bị khí huyết thạch lần theo Mà còn sớm biết rõ thân phận của ta Xem ra người này quả thực có chỗ độc đáo Làm chuyện gì cũng cẩn thận à Nghĩ đến lời cảnh cáo và lời nói Của đám người đoạn phó tông chủ Lữ Phong rất tán thành Và giờ phút này. Sự xem thường của hắn đối với Diệp Huyền đã triệt để bị ném ra sau đầu, cả người trở nên cực kỳ cảnh giác. Chương 907, Bình Không Châu, 2 Nhưng trên mặt hắn vẫn cố ý lộ ra vẻ không quan tâm chút nào, hắn vẫn thản nhiên cười nói. Không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta. Đã như vậy, tại sao ngươi không trốn đi, hoặc là đi thông báo cho đạo sư của học viện? Trốn, vì sao ta phải trốn? Diệp Huyền cười xì một tiếng, vẻ mặt xem thường. Thông báo đạo sư học viện. Trước tiên hắn cũng không biết người lần theo hắn là ai, coi như nói cho đám người thanh phong. Chỉ cần Lữ Phong đánh chết cũng không thừa nhận, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm gì được Lữ Phong này. Quan trọng nhất đó là... Diệp Huyền cười lạnh nói. Thông báo cho đạo sư, để ngươi có phòng bị, làm sao ta còn có thể giết ngươi được nữa chứ? Giết ta? Lữ Phong không khỏi ngẩn ra, thế trên mặt Diệp Huyền không có vẻ sợ hãi chút nào, đầu tiên hắn nghi hoặc. Sau đó lại chợt nhớ ra cái gì đó, khóe miệng càng vui vẻ cười to. Tiểu tử. Ta nên khâm phục lòng can đảm của ngươi, hay là nên cảm thấy ngươi là kẻ ngốc nghếch ta? Nhìn thấy ta, dường như ngươi cũng không có hoảng sợ gì à? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi là đã có thể giết chết ta? Ồ, đúng rồi, ta nghe nói đã từng có một người võ vương thất giai gọi là Tần Phong truy sát ngươi, kết quả lại bị một tên thanh niên tóc vàng đánh giết. Chẳng lẽ tên kia còn có thể lẻn vào chỗ khảo hạch của học viện, bảo vệ ngươi ở trong bóng tối hay sao? Lữ Phong cúi đánh giá bốn phía, vẻ mặt của hắn nhìn như tùy ý. Thế nhưng huyền thức mạnh mẽ lại lan tràn ra bên ngoài ở trong bóng tối, thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Chỉ là ở bên trong cảm nhận của hắn, ở chu vi chung quanh bọn họ căn bản không có một tia động tĩnh dị thường nào cả. Người này chấn định như vậy, rốt cuộc là tại sao à? Trong lòng Lữ Phong không khỏi nghi hoặc không thôi, hắn tiếp tục cười gần, thử dò xét nói. Ngươi cho rằng bằng vào một chút thủ đoạn ấy đã có thể lừa gạt được ta sao? Trung quanh chúng ta căn bản không có ai, ai nói cho ngươi biết? bằng vào võ tông ngũ cấp tam trọng như ngươi là có thể đánh giết được võ tôn lục giai tam trọng như ta chứ? ha ha ha giết ngươi ta đâu cần phải động thủ à? diệp huyền cười ha ha từ trên người lấy ra một khối bùa chú ta chỉ cần bóp nát khối bùa chú này là các đạo sư lam quang học viện sẽ ở chạy đến trong chốc lát để bọn họ biết thân phận đệ tử huyền cơ tông ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm cái gì chứ? ánh mắt lữ phong lạnh lẽo cười nhạt ngươi cho rằng chỉ bằng vào lời của ngươi thì bọn họ sẽ tin tưởng ngươi hay sao? diệp huyền lại tự tin lấy ra một khối thẻ ngọc thản nhiên nói. Nếu như lại thêm cái này thì sao? Những lời vừa nãy ta và ngươi trò chuyện, ta đã ghi lại tất cả đầu đuôi à? Rất lời, Diệp Huyền trực tiếp định bóp nát bùa chú. Nếu như có thể mang các đạo sư học viện tới đây, như vậy hắn cũng không ngại để cho các đạo sư giết bỏ Lữ Phong này trừ hậu hoạn. Tên tiểu tử này, mắt thấy Diệp Huyền sắp bóp nát bùa chú, trong thời khắc bấu chốt, trong tay Lữ Phong đột nhiên xuất hiện một viên cầu màu trắng, đột nhiên bị hắn quang lên trên không trung. ầm, viên cầu màu trắng trong nháy mắt đã vỡ ra. Một đạo sóng gợn hư vô giống như là một cái lồng bằng quang mang, trong nháy mắt đã bao phủ lại chu vi mấy dặm bên trong hư không. Bình Không Châu. Diệp Huyền kinh ngạc lên tiếng, Bình Không Châu là một loại linh bảo có thể phong tỏa hư không bốn phía, một khi nổ tung là có thể che đậy tất cả khí tức ở bên trong chu vi mấy dặm, đồng thời còn khóa lại vùng hư không này, cấm chế tất cả đồ vật ra vào. Nói cách khác, hiện tại dù cho là Diệp Huyền bóp nát bùa chú thì các đạo sư của Lam Quang học viện cũng sẽ không cảm nhận được vị trí của hắn, thậm chí Hiện tại Diệt Huyền muốn dựa vào lang hư chi vũ rời đi thì cũng không thể, bởi vì Bình Không Châu đã hoàn toàn khóa lại phiến hư không này. Đương nhiên, Bình Không Châu cũng có một nhược điểm, đó là thời gian phong tỏa có hạn, thông thường mà nói. Bình Không Châu cấp 7, thời gian có thể phong tỏa hư không cũng chỉ chừng nửa canh giờ. Trước đó, Diệp Huyền vẫn hoài nghi, làm sao ở bên trong sơn mạch này đối phương lại có thể đánh giết hắn một cách tự nhiên như vậy được chứ? Dù sao, một khi hắn bóp nát bùa chú, các đạo sư học viện sẽ ngay lập tức nhận được tin tức đồng thời còn chạy tới nơi này. Bây giờ nhìn thấy bình không châu, rốt cục hắn đã hiểu rõ. Tiểu tử nhà ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm à? Không sai, hạt châu vừa nãy chính là bình không châu. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Coi như ngươi bóp nát bùa chú thì cũng sẽ không có đạo sư nào thu được tin tức của ngươi à? Lữ Phong cười lạnh một tiếng, chợt hắn không nói nữa, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đánh ra một quyền về phía Diệp Huyền. Thời gian của bình không châu chỉ có chừng nửa canh giờ, nhất định hắn phải ở trong nửa canh giờ này đánh chết Diệp Huyền. ầm ầm. Hư không phía trước dưới một quyền này của hắn bỗng nhiên chấn động và chuyển động. Một đạo khí tức lang liệt đến mức tận cùng và quyền phong ở trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Diệp huyền. Quyền phong chưa tới, thế nhưng khi thế đáng sợ kia cũng đã chấn động đến mức Diệp huyền không thở được. Phá! Hắn vẫn nộ quát một tiếng, độc tài chi kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, trọng kiếm màu đen phẳng phất như một đạo huyện ảnh quỷ mị, mạnh mẽ chém vào bên trên một quyền này. Phanh! Quyền pho mà lự phong đánh ra trong nháy mắt nổ tung. Trên độc tài chi kiếm của Diệp Huyền có một luồng khí thức vô tận tăng vọt lên. Kiếm ảnh vô cùng hóa thành sóng lớn cuộn trào, giống như hải dương bao phủ về phía Lữ Phong. Kiếm ý thật là đáng sợ. Lữ Phong hơi giật mình, mặc dù Diệp Huyền mới chỉ là ngũ cấp tam trọng. Thế nhưng khi thi triển kiếm ý ra lại mạnh mẽ tới mức làm cho võ tô lục gia đình Phong như hắn cũng cảm thấy được áp lực cực lớn. Đáng tiếc, quyền lực của người quá yếu. Kiếm ý là lá, quyền lực làm gốc, dễ. Gốc dễ của người không đủ. Coi như lá cây rậm rạp thì cũng chỉ là hư vô mà thôi. Cười lạnh, hai quyền của lữ hạo như dao long xuất hải, bên trên song quyền không ngờ lại xuất hiện từng đạo từng đạo hắc tuyến quỷ dị. Những hắc tuyến này lít nha lít nhít, trong nháy mắt đã hình thành một cái lơi lớn, bao phủ lên trên kiếm ảnh mà diệt huyền bồ ra. chương 908, thủ đoạn ra hết, 1. Sưu sưu sưu, kiếm ảnh ngập trời và tấm võng lớn màu đen không ngừng va chạm. Toàn bộ núi rừng trong nháy mắt vang lên tiếng nổ đùng người. Từng đạo từng đạo sóng trùng kích màu đen lấy nơi nổ tung làm trung tâm lan tràn ra chung quanh. Các nhàm thạch cây cối ở chung quanh trong nháy mắt bị đánh nát. Mà chuyện quỷ dị chính là, ở ngoài phạm vi mà bình không trâu che đậy, ngay cả một chút gió cũng không có, trên từng cái cây to, là cây vẫn không nhúc nhích. Kinh đào hại lãng quyết. Miệng rít lên một tiếng, thân thể lữ phong trong tiếng nổ hiện lên. Toàn thân hắn tỏa ra quang mang mông lung, ánh mắt lóe sáng như đầy sao, tay đánh ra một quyền, giống như sao lòng xa thâm Uyên. Hai đạo quyền uy màu đen hóa thành dao long gào thét, điên cuồng bao phủ về phía Diệp Huyền. Hừ, phá. Diệp Huyền hừ lạnh, hắn nín thở ngưng thần, đôi mắt đột nhiên biến thành màu xanh, khóa chặt vị trí nơi mà hai cỗ quyền phong suy yếu nhất, lại dùng một kiếm chém vào trong đó. Oanh ầm. Trong tiếng nổ cực lớn, hai người cùng nhau bay ngược ra phía sau mười mấy trượng. Lữ phong này không hổ là đệ tử nội viện, quá mạnh mẽ, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. E rằng so với Tần Phong kia cũng không hề yếu hơn một chút nào. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Trong lúc đơn giản giao chiến, Lữ Phong đã mang đến cho hắn sự khiếp sợ cực lớn. Mặc dù người này chỉ là võ tôn lục giai tam trọng, thế nhưng áp lực mang tới cho hắn so với võ vương thất giai như tần phong cũng không kém chút nào. Huyền lực của huyền Diệp kia làm sao lại dày đặc như vậy cơ chứ? So với Diệp huyền đang kinh ngạc, sự khiếp sợ của Lữ Phong càng lớn hơn, dù làm thế nào cũng không có cách nào ước chế được. Tuy rằng hắn chỉ là võ tôn lục giai tam trọng, thế nhưng từ nhỏ công pháp, võ kỹ tu luyện đều vượt xa võ giả bình thường Dù cho là đối chiến với một ít võ vương thất dài nhất trọng phổ thông thì hắn cũng có thể chiến đấu một hồi. Mà trước đó, một đòn toàn lực của hắn không ngờ lại không thể đánh giết được Diệp Huyền, trái lại còn thực lực ngang nhau. Chuyện này ngay lập tức khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ là một tên võ tông ngũ cấp tam trọng, làm sao có thể có huyền lực mãnh liệt như vậy? Lại có thể ngăn cản được một đòn toàn lực của ta cơ chứ? Lữ Phong cảm thấy khó hiểu. Trong lúc hắn đang nghi hoặc, Diệp Huyền đã lần thứ hai bắn tới. Chết. Lăng hư chi vũ màu tím xanh xuất hiện ở sau lưng của hắn, từng tia chớp lập loè. Diệp Huyền đâm một kiếm về phía Lữ Phong. Sư, trường kiếm màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen, xẹt qua chân trời, dưới tốc độ của Lăng hư chi vũ ra chỉ làm cho người ta phản ứng không kịp. Hai mắt chỉ kịp nhìn thấy có một đạo tia sáng màu đen hư vô xẹt qua hư không, kiếm khí sắc bén vô cùng thì nó đã đã đi tới trước mặt Lữ Phong rồi. Đối với đệ tử Huyền Cơ Tông, đương nhiên Diệp Huyền sẽ không có chút nương tay nào cả. Không được, Lữ Phong giật nảy mình. Và lúc này, hắn đã không suy nghĩ được vì sao huyền lực của Diệp Huyền lại hùng hậu như vậy nữa. Trong thời khắc nguy cấp, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi xích màu đen, những xiềng xích màu đen này vừa mới xuất hiện thì lại giống như sống lại. Trong tiếng vang leng keng, xiềng xích đột nhiên quấn quanh lên trọng kiếm màu đen mà Diệp Huyền đang đâm ra. Trọng kiếm màu đen và xiềng xích màu đen kịch liệt va chạm, liên tiếp tạo ra vô số tia lửa. Tu ma tỏa liên, cấm cho ta." Leng keng keng, sợi xích màu đen cực kỳ linh hoạt, trên mặt hiện ra vô số phù văn tỏa ra khí tức nồng đậm giống như một con rắn lớn hướng về phía diệp huyền nhanh chóng bỏ qua đây là cái gì diệp huyền kinh hãi lăng hư chi vũ sau lưng lập lòe thân thể đột nhiên bắn lên trên không thoát khỏi phạm vi công kích của xiềng xích màu đen hả linh bảo phi hành ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể lăng không phi hành hay sao lữ phong thấy vậy miệng nở nụ cười quỷ dị su tiếp theo sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng cánh chim bằng huyền lực trong suốt cánh chim chấn động cả người phóng lên trời, phóng thẳng về phía Diệp Huyền, mà xiềng xích màu đen trong tay hắn lại giống như là một con rắn độc, chỗ đầu sắc bén của xiềng xích nhanh như tia chớp đâm về mỗi một vị trí trên thân thể Diệp Huyền. Leng keng keng, bên trong tiếng nổ đùng đoàn, trọng kiếm màu đen của Diệp Huyền và xiềng xích màu đen trong nháy mắt đã giao chiến hàng chục, hàng trăm lần, bùng nổ ra gợn sóng trùng kích kinh người. Đó là linh kỹ phi hành, nhìn thấy cánh chim huyền lực sau lưng Lữ Phong, Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Linh kỹ phi hành chính là một loại linh kỹ vô cùng quý giá, coi như là ở bên trong huyền vực thì cũng vô cùng ít ỏi. Càng đặc thù chính là, đại đa số linh kỹ phi hành, lúc tu luyện đều cần một ít điều kiện đặc thù, có thứ cần võ hồn phù hợp, có thứ lại cần tài liệu quý giá, bởi vậy người có thể tu luyện thành linh kỹ phi hành, thường thường đều là một ít thiên tài vô cùng nghịch thiên. Mà cái xiềng xích màu đen kia cũng như thế, chỉ có vẻn vẹn một chút mà Diệp Huyền đã có thể nhìn ra, xiềng xích màu đen này không chỉ là một cái huyền binh c đồng thời cũng là một cái sản phẩm của luyện kim. Mỗi một lần hắn bổ lên trên xiềng xích màu đen kia đều sẽ có một cỗ lực lượng không tên thẩm thấu đến. Có thể thấy được phù văn điều khắc ở trên xiềng xích màu đen kia ẩn chứa lực lượng đặc thù như thế nào. Bất kể là xiềng xích màu đen hay là linh kỹ phi hành, tất cả đều mang tới rung động rất lớn cho Diệp Huyền. Tuy rằng Lữ Phong này chỉ là một tên võ tôn lục sai tam trọng, thế nhưng lại đáng sợ không kém gì một ít võ vương thất giai. Huyền cơ tông vì đối phó ta, không ngờ lại hạ tiền vốn lớn như vậy à? Huyền binh cấp 7 Bình không châu cấp 7, Diệp Huyền không tin, những thứ này đều là lá bài tẩy trên người của tên Lữ Phong kia, rất có thể là Huyền Cơ tông vì muốn đánh giết mình mà cố ý đưa cho Lữ Phong. Trong lúc suy nghĩ như vậy thì trong nháy mắt Diệp Huyền đã cùng với Lữ Phong giao chiến được mấy trăm chiêu. phía chân trời được bình không châu bao phủ, đầu đầu cũng có bóng đen liết nhà liết nhít, bắn ra gợn sóng kinh người. Hai người từ bầu trời chiến đến mặt đất, lại từ mặt đất chiến lên đến bầu trời, mà chỗ bọn họ đi qua, tiếng nổ không ngừng vang vọng, đồng thời cũng hóa thành một đống phế tích. Chương 909: Thủ đoạn ra hết, hai. Oanh ầm, một đạo ảo ảnh xẹt qua, xiên xích màu đen linh hoạt trực tiếp xuyên qua một tảng đá cao mấy trượng, cả tảng đá trong khoảnh khắc đã chiên năm xẻ bảy rồi vỡ nát. So với độc tài chi kiếm, xiên xích màu đen trong tay Lữ Phong còn linh hoạt hơn nhiều, đồng thời lại có thể phát động tấn công từ phía xa xa, diệt huyền nhất thời đỡ trái đỡ phải, không ngừng né tránh. Vồn Hân đã chuẩn bị lợi dụng nham thạch và cây cối ở xung quanh để ngăn cản xiềng xích màu đen tấn công, thế nhưng lại căn bản vô dụng. Bởi vì bất kể là nham thạch hay là cây cối, ở dưới giường xích màu đen này, tất cả đều yêu đuối giống như đậu hũ, trong khoảnh khắc đã triền năm sẻ bảy căn bản không có cách nào kiên trì được một chớp mắt cả. May mà lăng hư chi vũ của Diệp Huyền so với linh kỹ phi hành của Lữ Phong còn linh hoạt hơn rất nhiều, có thể lần lượt né tránh Lữ Phong tấn công. Phải nghĩ ra một biện pháp, nếu cứ tiếp tục như thế, ta tất sẽ bị rơi vào trong thế bị động. Diệp Huyền cau mày trầm tư, không tới thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn thả ra kim lân Bởi vì Kim Lân Thân là huyền thú yêu vương khi tức trên người quá mức đặc thù, một khi bị các đạo sư của Lam Quang học viện phát hiện ra, tất nhiên sẽ tạo ra chấn động rất lớn. Không chỉ là vấn đề đạo sư của Lam Quang học viện, ở bên trong vô tận Sơn Mạch này, thân phận của huyền thú yêu vương cũng khá là đặc thù. Diệp huyền rất rõ ràng, huyền thú yêu thú bên trong vô tận Sơn Mạch, đại đa số đều chia làm từng trận doanh một. Một khi phát hiện ra có huyền thú yêu vương ngoại lai tiến vào, hậu quả khó có thể dự đoán ra được. Quan trọng nhất đó là. Diệp Huyền không rõ Lữ Phong và Huyền Cơ Tông làm sao có thể liên lạc được với nhau. Vạn nhất chuyện bên cạnh hắn có Huyền Thú yêu vương lại bị Lữ Phong chuyển đi, như vậy hắn sẽ không chỉ phải đối mặt với Huyền Cơ Tông truy sát, mà là toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên truy sát. Trong lúc bay lượn né tránh, trong đầu Diệp Huyền không ngừng xuất hiện từng ý nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Có rồi, phanh. thân thể của hắn đột nhiên từ trên không hạ xuống bên dưới. Muốn dùng rừng làm nấm mộ của mình sao? Được cười. Lần lượt tấn công. Lần lượt tay trắng trở về cũng đã khiến cho trong lòng Lữ Phong thầm giận không thôi. Nhìn thấy Diệp Huyền nhảy vào trong rừng rậm phía dưới, hắn không chút do dự mà mau chóng trực tiếp đuổi theo. Đồng thời còn điều khiển tù ma tỏa liên, điền cuồng truy kích Diệp Huyền. Oanh ầm, một khỏa nhàm thạch cao bằng mấy người bị xiềng xích màu đen xuyên thủng, triền năm sẽ bảy. Sưu sưu, tiếp theo lại có một cây đại thụ mấy người vây quanh ông mới sẽ bị xiềng xích màu đen dễ dàng xuyên thấu qua, nhẹ nhàng giật lại một cái đã hóa thành một mịn. Chết tiệt! Tốc độ linh bảo phi hành của Huyền Diệp kia sao lại nhanh như vậy chứ? Nếu như không phải có linh bảo phi hành kia thì tiểu tử này đã sớm chết ở dưới xiềng xích của ta rồi. Trong tài liệu mà Phó tông chủ cho hắn, linh bảo phi hành của Huyền Diệp chính là kiệt tác từ tay Lục Ly đại sư, tổ tịch luyện khí đại sư của Hạo Thiên Đế quốc mà ra, là linh bảo cấp 7, bi lực vi phàm. Hừ, chờ ta đánh giết tiểu tử này, như vậy kiện linh bảo phi hành kia sẽ là của Lữ Phong ta. Lữ Phong nở nụ cười giữ tợn. Đúng lúc này, Sưu Sưu Sưu Ba đạo lưu quang màu đen đột ngột từ dưới thân Lữ Phong bắn lên. Tốc độ của ba đạo lưu quang này rất nhanh, khiến cho Lữ Phong căn bản không kịp phản ứng. Trong chớp mắt đã đến đến vị trí cách trước người của hắn mấy mét. Ngực cái gì? Lữ Phong giật nảy mình, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được. Trong quá trình truy kích Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ba đạo lưu quang này, trong lúc vội vàng, hắn vội vàng thu hồi xiềng xích màu đen trở lại. Phanh phanh phanh! xiềng xích màu đen ngập trời không ngừng xoay tròn, linh hoạt kinh người từ một cái sợi xích dài truy kích lại tạo thành xiềng xích đầy trời để phòng ngự chỉ dùng thời gian vẻn vẹn trong chớp mắt xiềng xích hung ác tàn nhẫn không ngừng xoay tròn trong nháy mắt đã chắn lại ba đạo quang mang kia ở trước mặt của hắn hừ thần linh đồng thị nguyễn cấm chi nhãn. thân thể của diệp huyền vốn bắn xuống lại đột nhiên đình trệ đôi mắt hắn đột nhiên hóa thành màu xanh một luồng gợn sóng vô hình từ bên trong phóng thích ra ngoài đi vào trong thân thể của lữ phong vừa nãy ở bên trong quá trình chạy trốn Hắn đã đem ba cái diệt huyền phi đao lặng lẽ ẩn giấu ở trong rừng núi, chờ sau khi lữ phong đi qua thì mới đột nhiên xuất hiện tấn công. Bây giờ hồn lực của hắn đã đạt đến lục phẩm, diệt huyền phi đao ở dưới hồn lực lục phẩm của hắn gia trì đã đủ để dễ dàng giết chết đại đa số võ tôn lục giai tam trọng. Mà vì đề phòng lữ phong phản ứng lại, cho nên ngay khi thúc giục diệt huyền phi đao thì đồng thời diệt huyền cũng ngay lập tức sử dụng tới huyễn cấm chi nhãn. Quả nhiên, lữ phong bị huyễn cấm chi nhãn tập trung, hắn chỉ cảm giác đầu óc của mình đột nhiên trở nên trì trệ. Cả người trong chớp mắt đã mất đi sự khống chế. Không được, đây là đồng thuật gì vậy? Trong lòng Lữ Phong giật nảy mình, đối với đồng thuật, không phải là hắn không biết. Trong bảo khố của Huyền Cơ Tông cũng có vài loại đồng thuật. Thế nhưng đại đa số đồng thuật, tác dụng đều là dùng để quan sát và phân tích. Chỉ là đồng thuật sản sinh ra tác dụng trong thực chiến chính diện đã ít lại càng ít. Nhưng hôm nay, đồng thuật của Diệp Huyền chỉ vèn vẹn liếc mắt nhìn hắn thì đã làm cho linh hồn của hắn giống như chìm vào vực sâu vô tận Loại mức độ công kích đến từ tinh thần kia khiến cho cả người hắn đổ mồ hôi lạnh tràn trề, ngay cả quyền khống chế thân thể trong nháy mắt cũng đã biến mất. Không chỉ như thế, xiềng xích màu đen trong tay hắn trong nháy mắt chúng đồng thuật cũng đã mất đi khống chế. Diệt huyền phi đao biến thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua từng tầng cách trở của xiềng xích màu đen, mạnh mẽ đâm về phía vị trí hai mắt và trái tim của hắn. Đang chết, thời khắc mấu chốt, Lữ Phong cố gắng thức tỉnh tinh thần lại, miệng gầm lên giận dữ một tiếng. Ầm. Một đạo sương mù màu đen nồng đậm ở trên người hắn vọt lên, bên ngoài thân thể của hắn lập tức được bao trùm lên một tầng khải sát màu đen dữ tợn, thậm chí ngay cả đầu hắn cũng bị khải sát màu đen dữ tợn bao trùm. Chương 910, Tà nhãn võ hồn 1. Leng keng keng, Diệt huyền phi đao chém lên bên trên khải sát màu đen, tạo thành vô số tia lửa. Thế nhưng căn bản không có cách nào xuyên thấu qua phòng ngự của khải sát màu đen, mà chỉ vẻn vẹn để lại ba điểm trắng rất nhỏ ở trên khải sát màu đen kia. Rất nhanh, lưu quang màu đen lập lòe trong nháy mắt ba điểm trắng này cũng đã biến mất không còn tam hơi. Ngực cái gì? Diệp Huyền giật nảy mình, Diệp Huyền phi đao của hắn dưới hồn lực lục phẩm thúc giục đã đủ để xuyên thấu qua thân thể của bất kỳ võ tôn lục dài tam trọng nào. thế nhưng đối mặt với khải giáp màu đen kia, thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có. không cần phải nghi ngờ chút nào, khải giáp màu đen có tạo hình cổ điển, dáng dấp giữ tận kia, tất nhiên cũng là một kiện khải giáp cấp 7. Huyền Cơ Tông vì giết ta, thực sự đã hạ vốn liếng rất lớn à? Diệp huyền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trên thiên huyền đại lục, trong các huyền bính cùng cấp bậc, khải giáp phòng ngự không thể nghi ngờ là cao quý nhất, cũng là một loại quý hiếm nhất. Vì đánh giết mình mà Lữ Phong đã lấy ra xiềng xích màu đen, khải giáp màu đen, cùng với bình không châu, ba đại bảo vật cấp 7 Điều này làm cho Diệp huyền không khỏi cảm thấy khiếp sợ vì sự vô cùng bạo tay của huyền cơ tông. Rốt cuộc huyền cơ tông muốn hắn chết tới bao nhiêu mà lại ban tặng cho Lữ Phong nhiều bảo vật như vậy à Sư. Nhanh chóng thu hồi Diệt huyền phi đao tới trước người mình, Diệt huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, đối mặt với Lữ Phong nắm giữ khải giáp phòng ngự cấp 7 Diệt huyền phi đao của hắn căn bản không có nửa điểm công dụng nào cả. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì gian kế của huyền Diệp đã thực hiện được à. thân thể được khải giáp màu đen giữ tận bao trùm, trong lòng Lữ Phong vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Diệt huyền phi đao kia lan truyền đến lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải trong lúc thời khắc mấu chốt hắn thúc dục Ma Thiên Giáp mà trong tông đưa cho hắn, như vậy chỉ cần một đòn vừa nãy thì hắn đã bị trọng thương hấp hối rồi. Người này có nhiều thủ đoạn như thế, chẳng trách năm đó hắn lại có thể đánh chết được Cuồng Phong trưởng lão, khiến cho đám người phó tông chủ kiêng kỵ như vậy. Và giờ phút này, trong lòng Lữ Phong đối với Diệp Huyền cũng không còn có một chút kinh thị nào nữa. Ma Thiên Giáp này vốn là thứ mà đám người đoạn Thiên Lang đưa cho Lữ Phong, để phòng cao thủ võ phương thần bí ở bên cạnh Diệp Huyền. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng khi Hàn đối phó với Diệp Huyền lại bị ép cho phải thúc giục. Bây giờ thời gian đã qua đi không ít, công hiệu của Bình Không Châu đã được dùng gần như một nửa. Nhất định phải mau chóng giải quyết Diệp Huyền này. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, trong con ngươi của Lữ Phong tuôn ra một đoàn lệ mang dữ tợn, như một đạo phong bạo màu đen điên cuồng bao phủ về phía Diệp Huyền. Sư, bên trên ma thiên giáp, sương mù màu đen bao quanh lập tức trở nên cuồn cuộn, đem cánh chim Huyền lực vốn trong suốt trắng nõn nhuộm thành màu đen chói mắt. Có một loại tay khó nói nên lời. Sư đồng thời sợi xích màu đen trong tay hắn đột nhiên ẩm ẩm lướt ra, hòa là một thể với khải giáp màu đen dữ tợn hóa thành một đầu dao long màu đen, điện cùng đánh về phía vị trí của Diệp Huyền. oanh ầm, Diệp Huyền vội vàng thúc giục lăng hư chi vũ né tránh xiềng xích màu đen công kích, thế nhưng sóng trùng kích mạnh liệt vẫn mạnh mẽ đánh bay hắn ra ngoài. Huyền Diệp, không nghĩ tới ngươi lại có thể bức ta đến mức độ này, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi chết ở dưới ma thiên giáp và tù ma tỏa liên của ta đi, trong tiếng giống giận dữ giữ tợn trên xiềng xích màu đen trong tay lữ phong bắn ra ma khí màu đen, quyền lực màu đen khủng bố giống như của một mảnh hải dương, nhanh chóng bao phủ một khu vực lớn ở quanh thân diệp huyền. trong lúc lần lượt quanh kích, diệp huyền không ngừng né tránh, giống như một trang giấy trong gió, bị thổi cho không ngừng bay lên. khải sát màu đen này vừa ra, quyền lực của xiềng xích màu đen trong tay lữ phong làm sao lại tăng lên nhiều như vậy chứ? trong xung kích kịch liệt, diệp huyền âm thầm hoảng sợ. so với công kích trước đó, giờ khắc này lữ phong tấn công, cường hãn làm cho người ta kinh hãi giống như căn bản không ở cùng một cấp bậc vậy. Sư, lúc này sợi xích màu đen hóa thành một đạo lưu quang đánh đến, Diệp Huyền không kịp tránh né mà chỉ vội vàng vung độc tài chi kiếm ra, kiếm liên tục va chạm, công kích mạnh mẽ chấn động đến mức làm cho Diệp Huyền phải liên tiếp rút lui, liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Lúc này thân thể của hắn mới gian nan dừng lại được, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Đòn này tuyệt đối có thể so với một kích của cường giả võ vương thất giai, nếu như không phải Diệp Huyền tu luyện cửu chuyển thánh thể. Đổi lại là những võ tôn lục giai tam trọng khác, tất cả sẽ vỡ nát thành bụi máu trong nháy mắt ta. Thấy Diệp Huyền dưới công kích điên cuồng của mình mà vẫn còn có thể không ngừng kiên trì, trong con ngươi của Lữ Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà trong chốc lát, vẻ kinh ngạc này lại bị vẻ dữ tợn thay thế. Ngươi chỉ là một võ tông ngũ cấp, cho dù huyền lực có mạnh hơn thì chung quy cũng chỉ có hạn, ta không tin, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Xiên xích màu đen ngập trời giống như long quyền phẫn nộ, bao phủ về phía Diệp Huyền. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có bảo vật sao? Ngay trong nháy mắt này, trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tảng đá màu đen, hắn vẫy tay sau đó ném ra ngoài. Sưu! Màu đen hòn đá theo gió bành trướng lên, nhanh chóng biến thành kích cỡ tương đương với một ngọn núi nhỏ, mạnh mẽ nện vào bên trên xiềng xích phía trước, chỉ nghe co một tiếng. xiềng xích màu đen bị đập cho run rẩy, nhanh chóng bay ra ngoài. cái gì? Đây là bảo vật gì? Lữ Phong giật nảy mình, hắn ngưng thần nhìn một cái. Vừa nhìn thấy uy thế khủng bố trên tảng đá màu đen tỏa ra, hắn lập tức cả kinh nói. Đây không ngờ lại là huyền bảo, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn là một tên luyện hồn sư hay sao? Trong lòng Lữ Phong giật nảy mình, một kích vừa rồi có uy lực kinh người, tù ma tỏa liên của hắn suýt chút nữa cũng không thể ngăn cản được. Tù ma tỏa liên và ma thiên giáp này không ngờ lại là một bộ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 911, tà nhãn võ hồn, 2. Diệp Huyền nhìn phù văn quỷ dị siêng xích và khải giáp đồng thời lập lòe trên người nữ phong, trong lòng hắn cũng khiếp sợ không thôi. Một ít luyện khí sư mạnh mẽ, vì làm cho uy lực của bảo vật càng lớn, có lúc sẽ luyện chế ra một ít huyền binh thành bộ. Những huyền binh này có thể kết hợp với nhau, uy lực so với bảo vật đơn độc thường thường sẽ cường hãn hơn rất nhiều. Vừa bắt đầu thì Diệp Huyền còn không cẩn thận để ý, thế nhưng giờ khắc này vừa nhìn thấy quang mang bên trên tủ ma tỏa liên và ma thiên sắc kia thì hắn đã lập tức hiểu rõ, hai thứ bảo vật này tuyệt đối là một bộ như loại bảo vật thành bộ này thường thường vô cùng ít ỏi, thế lực bình thường căn bản không có cách nào có được. Không ngờ Huyền Cơ tông này lại có được bảo vật như vậy. Chuyện này khiến cho trong lòng Diệp Huyền đối với Huyền Cơ tông càng thêm kiêng kỵ. Trấn Nguyên thạch, đi. Sau khi khiếp sợ, lúc này Diệp Huyền không chế Trấn Nguyên thạch, điên cuồng trấn áp xuống, rầm rầm rầm. Trấn Nguyên thạch giống như núi nhỏ cùng với tủ ma tỏa liên đang điên cuồng múa không ngừng đụng chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ tung kịch liệt. Đáng chết! Xạo trên người tiểu tử này lại có được bảo vật như thế cơ chứ, lại còn có thể ngăn cản công kích của tù ma tòa liên. Lữ Phong nghiến răng nghiến lợi, hầu như không thể tin được vào hai mắt của mình. Bây giờ hắn đã hầu như đưa ra hết lá bài tẩy, không nghĩ tới vẫn không có cách nào bắt được Diệp Huyền. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì ngươi lại có thể đem ta bước đến bước này. Sau khi lui ra, Lữ Phong đột nhiên nở nụ cười tà dị. Phó hồn của ta xưa nay chưa từng chân chính bại lộ. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút võ hồn của Lữ Phong ta. Sư Trong lúc cười cười, trên đỉnh đầu của Lữ Phong đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đen, con mắt kia vô cùng yêu dị tỏa ra quang mang làm cho người ta sợ hãi, giống như con mắt của tử thần xuất hiện ở trong thiên địa. Con mắt kia cao cao tại thượng, lạnh lùng tập trung vào Diệp Huyền ở cách đó không xa, có một loại hàn ý từ trong lòng Diệp Huyền bốc lên. Võ hồn đồng loại, trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, trên mặt lại mang theo vẻ nghiêm nghị. Võ hồn đồng loại hết sức đặc thù, bất luận một loại nào cũng nắm giữ năng lực khó lường. Ở kiếp trước Diệp Huyền đã từng thấy một tên võ hoàng nắm giữ võ hồn đồng loại, chỉ có vẻn vẹn một chút đã khiến cho tâm mạch của một tên cường giả cùng cấp bậc nổ tung mà chết, đón một đạo công kích của ta, tử vong xạ tuyến. Lữ Phong cười một tiếng, bên trên võ hồn con mắt trên đỉnh đầu của hắn có 6 đạo quang mang xuất hiện, một loại khí thế không tên bắt đầu lưu chuyển ở trong thiên địa. Sưu, một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong võ hồn con mắt trên đỉnh đầu Lữ Phong bắn ra, bao phủ Diệp Huyền ở cách đó không xa. Diệp Huyền lập tức cảm thấy thân thể của hắn đột nhiên cứng lại. Huyền lực trong cơ thể giống như là nước, lập tức ngưng kết thành băng, trở nên cực kỳ gian nan, ngay cả vận chuyển một phần cũng vạn phần khó khăn. Kèn kẹt. Thời khắc này, thân thể của hắn giống như muốn triệt để động lại. Không tốt, thời khắc nguy cấp, Diệp Huyền cũng không kịp nhớ những cái khác mà ngay lập tức sử dụng tới thôn phệ võ hồn. Lực lượng võ hồn hết sức đặc thù, lực lượng bình thường căn bản không có cách nào đối kháng được, chỉ có lực lượng võ hồn tương đồng với nhau thì mới có thể chống đỡ được. Một bóng mờ võ hồn hình người xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Võ hồn hình người kia ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ ràng rấp là gì. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nó vừa xuất hiện thì trái tim của Lữ Phong đột nhiên có thắt lại, có một loại âm thầm sợ hãi từ tận đáy lòng của hắn lan tràn ra bên ngoài. Mà Diệp Huyền vốn bị tà nhãn võ hồn của Lữ Phong làm kinh sợ thì thân thể trong nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường. So võ hồn với ta sao? Diệp Huyền cười xì một tiếng. Nếu như Lữ Phong dựa vào bảo vật trên người liều mạng với hắn thì Diệp Huyền cũng không có biện pháp gì tốt để làm gì đối phương thế nhưng lữ phong vừa triển khai ra võ hồn thì đã lập tức bị hắn tìm được cơ hội nuốt chửng cho ta trên người võ hồn hình người màu đen có một vòng xoáy giống như hố đen được sinh ra ở dưới ánh mắt kinh hãi của lữ phong võ hồn hình người mà diệp huyền thả ra không ngờ lại ầm ầm bắn ra bóng người màu đen giống như là một tia chớp trong nháy mắt đã đến bên trên đỉnh đầu của lữ phong nuốt chửng con mắt cực lớn kia người cái gì dù thế nào thì lữ phong cũng không nghĩ ra được võ hồn của diệp huyền lại có thể ly thể mà ra Hắn còn chưa kịp phản ứng thì tà nhãn võ hồn của hắn đã bị bóng người màu đen kia chượt để nuốt chửng. lúc này Lữ Phong thống khổ lăn lộn, từng đạo từng đạo lực lượng võ hồn từ trong thân thể của hắn không ngừng phóng thích ra ngoài, nỗ lực chống đối võ hồn của Diệp Huyền nuốt chửng. Thế nhưng, chỉ là vô dụng. Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền sản sinh ra lực lượng cực lớn, trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng và hấp thu tà nhãn võ hồn của Lữ Phong. Lữ Phong kinh hãi phát hiện ra, hắn và tà nhãn võ hồn đã triệt để mất đi liên hệ. Một loại đau đớn kịch liệt ở trong linh hồn của hắn không ngừng tăng lên. Không? Lữ Phong thống khổ lăn lộn, sương mù màu đen ở quanh người hắn không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Huyền thú, ngươi là huyền thú yêu vương. Một mặt lăn lộn, một mặt hắn giữ tận gào thét. Lữ Phong xưa nay chưa từng nghe nói võ hồn có thể ly thể mà tồn tại, bất luận một loại võ hồn nào trên đời này đều phải dựa vào thân thể của võ giả để tồn tại, chỉ có hồn niệm của huyền thú thì mới có thể ly thể. Lữ Phong cảm giác mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Sư Đột nhiên Lữ Phong cảm giác đầu óc của mình có chút trống rỗng, một luồng sát cơ không tên bao phủ hắn lại, đồng thời còn có một cơn gió cực lớn từ bầu trời giáng xuống. Lữ Phong muốn gọi to cũng không được, hắn không hề nghĩ ngợi nhiều mà lập tức thúc dục sợi dích màu đen che trở lên trên đỉnh đầu của mình. Oanh ẩm, lực lượng kinh khủng bạo phát, Lữ Phong trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất, trong miệng phun ra máu tươi, xương cốt trên người phát sinh ra tiếng vang giống như tiếng kéo kẹt, mất đi võ hồn, dưới sự thống khổ kịch liệt. Lực lượng phòng ngự của hắn nhanh chóng yếu bớt đi rất nhiều. chương 912, yêu vương đến, 1, đi. Trong lòng hắn hoảng sợ, không lo được tới thương thế trên người mà nhanh chóng điên cuồng lao đi ra bên ngoài bình không châu. Ngay sau khi phát hiện ra thân phận huyền thú yêu vương của Diệp Huyền và võ hồn bị thương thì Lữ Phong đã triệt để mất đi dụng khí giao chiến với Diệp Huyền. Suy nghĩ duy nhất trong lòng của hắn hiện tại chính là chạy ra khỏi nơi này. Trong quá trình bay ra, hắn càng nghĩ càng khẳng định. Nếu như Huyền Diệp kia không phải là do Huyền Thú yêu vương biến thành thì sao có thể dùng thực lực ngũ cấp tam trọng để chiến đấu với hắn đến tình cảnh như thế được cơ chứ? Đây tuyệt đối là một bí mật kinh thiên. Sư sư sư. Trong khu vực mà Bình Không Châu bạo phủ, Lữ Phong điên cuồng bay lượn. Sau khi biết thân phận của Diệp Huyền là Huyền Thú yêu vương, trong lòng Lữ Phong run sợ. Hơn nữa lại thêm chuyện tà nhãn võ hồn của hắn lại bị Diệp Huyền nuốt chửng, loại cảm giác hoảng sợ mãnh liệt kia khiến cho hắn cũng không nhấc lên được dũng khí chiến đấu với Diệp Huyền nữa. Cơn đau đớn kịch liệt trong đầu lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn, khiến cho hắn không thể chờ đợi được mà muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi sao? Diệp Huyền thấy thế cười xì một tiếng. Làm sao hắn có thể để cho Lữ Phong thoát đi được cơ chứ? Trận pháp trước đó hắn bố trí lập tức bị hắn thúc giục. Con con con con sư. Vô số đạo lưu quang mông lung xuất hiện, hóa thành cầu vòng bảy màu đầy trời, đột nhiên bao phủ Lữ Phong vào bên trong. Ừ, cái gì? Trên mặt Lữ Phong hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao nơi này lại có thể có nhiều trận pháp như vậy chứ? lối rừng trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, lại biến đảo thành một mảnh biển rộng mênh mông. ảo trận, Lữ phong tối sầm mặt lại. hiện tại thứ hắn sợ nhất chính là ảo trận. phá cho ta. xiềng xích màu đen ở trong tay hắn bị múa thành một đầu dao long màu đen, khuấy về bốn phương tám hướng. dưới sương mù màu đen nồng đậm bao phủ, cảnh tượng trước mắt như ẩn như hiện. khi thì núi rừng hiện lên, khi thì sóng biển ngập trời. phá phá phá phá phá. trong lúc sóng biển dâng trào, một bóng người điên cuồng tiến về phía trước, mà ở bên ngoài. Trận kỳ mà Diệp Huyền bố trí xuống cũng không ngừng vỡ ra. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này là có thể đánh giết được ta hay sao? Quả thực quá nực cười." Lữ Phong giữ tận hét lớn. "Đây chỉ là tầng trận pháp thứ nhất của ta mà thôi." Diệp Huyền cười xì một tiếng, hắn biết rõ, bố trí của hắn chỉ là trận pháp lục phẩm, nhốt lại võ tôn lục sai bình thường dễ như ăn cháo. Thế nhưng đối với bảo vật cấp 7 mà Lữ Phong nắm giữ mà nói, chưa chắc đã có công hiệu lớn được bao nhiêu. Có điều, mục đích của hắn cũng không phải là lợi dụng trận pháp để đánh chết Lữ Phong. Trận pháp chỉ là công cụ mà hắn muốn mượn mà thôi. Dưới trận pháp bông lung bao phủ, thân thể của Lữ Phong rõ ràng đã trở nên chậm lại rất nhiều. Dầm dầm dầm. Mà lúc này Diệp Huyền lại không chê chấn nguyên thạch không ngừng oanh kích xuống bên dưới. Ngoại trừ trấn nguyên thạch oanh kích, sát trận lục phẩm mà Diệp Huyền bố trí cũng đang không ngừng bắn ra từng đạo từng đạo công kích. Xưu sư. Dưới công kích liên tiếp, khóe miệng của Lữ Phong có máu tươi tràn ra, cả người bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết chết ta? Tuy rằng trong lòng Lữ Phong sợ hãi, thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ xem thường, đồng thời cả người không ngừng dẫy giụa. Dưới công kích điên cuồng của hắn, trận pháp mà Diệp Huyền bố trí nhanh chóng tan rã ra. Đáng chết, sức phòng ngự của Ma Thiên Giáp này quá mạnh mẽ, nếu như ta là Võ Tôn lục Sai, như vậy Lữ Phong kia há có thể kiên trì đến hiện tại a. Sắc mặt Diệp Huyền rất là khó coi, sau khi hồn lực đột phá tới lục phẩm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trấn nguyên thạch huyền mà hắn thúc dục không đủ lực. Ở bên trong cảm nhận của hắn, Chấn Nguyên Thạch giống như một dụng cụ tinh vi, thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra được công hiệu trụ cột nhất. Càng then chốt là, ma thiên giáp trên người Lữ Phong chính là khải giáp phòng ngự cấp 7, bởi vì huyền lực của hắn không đủ cho nên mới dẫn đến uy lực của chấn Nguyên Thạch không đủ, căn bản không có cách nào triệt để phá tan phòng ngự trên người Lữ Phong. Ha ha ha! Thấy Diệp huyền không ngừng tấn công, lại không có cách nào đánh tan phòng ngự của mình, lúc này trong lòng Lữ Phong không khỏi kích động. Huyền Diệp này không ngờ lại là huyền thú yêu vương biến thành tin tức này nhất định ta phải truyền về trong tông. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đau đớn trong đầu cũng từ từ yếu bớt lên, trái tim cũng bắt đầu trở nên chấn định. Siêng xích màu đen vốn đang vung vẩy hỗn loạn, giờ khắc này cũng đã bắt đầu trở nên có thứ tự. Trận pháp ở chu vi chung quanh dưới công kích của Lữ Phong không ngừng nổ vang, bị phá hủy từng cái một. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt của hắn càng ngày càng vui mừng không thôi. Người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi hay sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, hắn vung tay lên, thu lại trấn nguyên thạch cái gì? hắn từ bỏ sao? ngay khi lữ phong cho rằng diệp huyền từ bỏ thì từ trong tay diệp huyền lại đột nhiên bắn ra từng đạo từng đạo hỏa diễm hư vô màu đỏ thẫm. những đạo hỏa diễm màu đỏ thẫm này giống như từng đạo từng đạo hỏa long, nhanh chóng bao vây hắn lại. muốn dùng hỏa diễm thiêu ta? lữ phong cười xì một tiếng. thế nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì thì một luồng khí tức nóng rực đã đột nhiên xuyên qua ma thiên giáp trên người hắn mà truyền tới. À, hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong thân thể của lữ phong. Thiêu đốt thân thể của hắn thành từng đạo từng đạo khói xanh, hắn nhất thời thống khổ kêu to, đồng thời hắn cũng sợ hãi phát hiện ra một việc, không ngờ thân thể của hắn lại đang nhanh chóng hòa tan, mà lực phòng ngự mạnh mẽ của Ma Thiên Giáp không ngờ đối với ngọn lửa này lại không có bao nhiêu công hiệu. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì cơ chứ? Trong lòng Lữ Phong sợ hãi vạn phần, không ngờ vô tận dung hỏa đối với khải giáp này lại có công hiệu đặc thù a. Mà Diệp Huyền lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ma thiên giáp của đối phương căn bản không thể chống đỡ được công kích từ vô tận dung hỏa của hắn. nhìn thấy cảnh này, diệp huyền lập tức phóng thích vô tận dung hỏa đến mức tận cùng. một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm nhanh chóng bao bọc lại lữ phong. không. chương 913 yêu vương đến. hai. một tiếng kêu to khóc liệt vang vọng. trong nháy mắt lữ phong đã bị vô tận dung hỏa thiêu đốt thành cho tàn. chỉ nghe hai tiếng len keng vang vọng, một kiện khải giáp màu đen cùng với một sợi xích màu đen trong nháy mắt đã rơi xuống dưới đất. quang mang thủ liễm lại. đùng. Bình không châu trôi nổi ở bầu trời và lúc này cũng vừa vặn đạt đến cực hạn, triệt để nổ tung, hóa thành một bị. Mất đi bình không châu che đậy, khí tức bên trong lập tức tràn ngập ra núi rừng bên ngoài. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, lập tức thu hồi chiếc nhẫn chữ Phật và Ma Thiên Giáp mà Lữ Phong để lại, đồng thời cũng đem trận kỳ tản tạ bốn phía thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ Phật. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã biến mất ở tại chỗ, không có bình không châu che đậy. Nhất định các đạo sư của Lam Quang Học viện bảo vệ ở gần đây sẽ cảm nhận được khí tức từ nơi này. Nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ khó tránh khỏi có một chút phiền toái. Quả nhiên, ngay sau khi Diệp Huyền rời đi không bao lâu thì đã có một đạo lưu quang nhanh chóng thu liễm rồi rơi vào bên trong mảnh rừng núi này. Chính là một trong hai tên cường giả của nội viện của Lam Quang Học viện. Ô, nơi này dường như đã trải qua một trận đại chiến. Hắn vừa mới tới nơi này thì lông mày đã lập tức nhíu lại, đồng thời còn không ngừng đánh giá bốn phía. Chờ sau khi hắn nhìn thấy dấu vết ở xung quanh, trên mặt nhất thời trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Khí tức thật là khủng bố, rõ cuộc là vừa nãy ai chiến đấu ở đây chứ? Dùng tầm mắt của hắn có thể lập tức phát hiện ra được, hai người chiến đấu lúc trước ở đây đã nắm giữ thực lực tuyệt đối, tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc võ vương thất sai, bằng không căn bản sẽ không có cách nào tạo thành hậu quả kinh khủng như thế. Đôi đá nát tan, cây cối hóa thành bột mịn, ngay cả hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được điểm này. Mà chờ tới khi hắn đi tới vị trí mà Lữ Phong ngã xuống, đôi mắt càng trở nên trợn tròn. Kí tức của hòa diễm này quá khủng bố, tại sao ngay cả ta cũng cảm thấy khiếp đảm từng trận, đây rốt cuộc là hòa diễm gì chứ? Sắc mặt của người nọ trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trong tay hắn lập tức xuất hiện một khối ngọc, nhanh chóng đưa vào bên trong vài đạo tin tức. Làm đạo sư nội viện, hắn biết rõ thực lực của các học viên tới tham gia sát hạch nơi này, dù cho là người mạnh nhất cũng không thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Tình dạng như vậy, nhất định hắn phải ngay lập tức thông báo cho đạo sư của hắn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hắn nhanh chóng bay lượn lên trên không, huyền thức lan tràn ra, tìm kiếm ở trong rừng núi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, người chiến đấu ở đây lúc trước mới vừa rời đi không bao lâu. Chỉ là, điều làm cho hắn tiếc nuối chính là, ở bên trong cảm nhận của hắn, căn bản không có phát hiện ra bất kỳ thứ gì khả nghi cả. Sau một nén nhang, siêu siêu, hai đạo lưu quang từ hai phương hướng khác nhau đến bên trên bầu trời khu núi rừng này. Đăng triển, ở trong ngọc giản ngươi nói có chuyện lớn xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đến chính là Vương Phong Đạo Sư và Dược Lão. Các ngươi xem, sắc mặt đằng triển nghiêm túc mang hai người tới vị trí có dấu vết chiến đấu. Hừm, đây là. Sắc mặt Vương Phong và Dược Lão trong nháy mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Giao chiến cấp bậc võ vương, tuyệt đối là giao chiến cấp bậc võ vương. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Nơi này là vị trí nội viện sát hạch sinh tồn, trước khi bắt đầu sát hạch. Thân là Đạo Sư Học Viện thì bọn họ đã sớm tiến hành thăm dò đối với mảnh rừng núi này. Nơi này tuyệt đối không có bất kỳ tồn tại cấp bậc võ vương nào cả. Mà giờ khắc này cảnh tượng hiện ra ở bên trong núi rừng lại làm bọn họ lập tức trở lên cảnh giác. Các người nói xem, hiện trường này có thể là do hai học viên nội viện nào đó chiến đấu để lại hay không? Dược lão đột nhiên mở miệng. Đằng triển lắc đầu một cái. Lần này mới tên học sinh cũ mà nội viện chọn lựa ra, người mạnh nhất chính là Lữ Phong và Chiêm Tuấn. Thế nhưng thực lực của hai người bọn họ cũng chỉ vô hạn tiếp cận võ vương thất dai mà thôi. Mà các người xem dấu vết để lại nơi này tuyệt đối không giống như là võ vương phổ thông có thể để lại được a. Quả thực, cảnh tượng kinh khủng như thế coi như là ngươi và ta giao thủ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vương Phong và Dược lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị. Đột nhiên xảy ra một chuyện như vậy, trong lòng mấy người bọn họ đều có chút tâm thần không yên. Một khi có cường giả võ vương có mưu đồ gây rối lẻn vào bên trong mảnh rừng núi này, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với các học viên đang khảo hạch ở trong mảnh rừng núi này. Hiện tại sát hạch đã bắt đầu rồi. Tất cả học viên đều phân tán ở bên trong mảnh rừng núi này, cho nên trước mắt chúng ta chỉ có bảo mọi người đều cảnh giác hơn một ít mà thôi. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Ta sẽ đem tin tức thông báo cho tất cả đạo sư ở bên trong này, để mọi người đều chú ý một chút. Ba người giao lưu trong chốc lát, rất nhanh đã phân tán ra. Phù, nguy hiểm thật. Ở bên trong một hang núi cách nơi đây hơn trăm dặm, Diệp Huyền thở phào một hơi. Vừa nãy hắn đã cảm nhận được có một luồng huyền thức đảo qua thân thể của hắn, nếu như không phải đúng lúc hắn đem khí thức thu lại. Nói không trường đã bị phát hiện ra rồi. May mà năng lực thu lại khí tức của cửu huyền ngạo thế quyết vô cùng cường hãn. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, dù cho là võ phương thất giái cũng đừng hòng có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của hắn lúc này. Cảm nhận được ba cỗ khí tức cường hãn kia đã rời đi, lúc này Diệp Huyền mới thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Giờ khác này, ở vị trí cách Diệp Huyền hơn một ngàn dặm, ở bên trong một mảnh núi rừng, ba tên học viên sát hạch tạo thành một tiểu tổ đang cẩn thận từng chút một tìm kiếm tinh thạch. Đột ngột, siêu siêu, siêu siêu. Hai đạo lưu quang khí thế bằng bạc nhanh chóng áp sát, đến gần khu vực này, tỏa ra uy thế yêu tộc dâng trào. Hai đầu yêu thú này chính là hai đầu yêu thú yêu vương mà địa long huyền thú và huyền thú viên loại sai phái ra ngoài. chương 914, Đối chiến yêu vương, 1. Sau mấy tức, hai đạo lưu quang này rất nhanh đã tiến vào vị trí sát hạch sinh tồn của các học viên Lam Quang học viện. Thực sự là suối quẩy. Tạp lỗ đại nhân lại đang ở thời khắc mấu chốt của kỳ thần cho nên mới phái ta trở về. Nếu để cho bản vương biết là ai quấy dấu chuyện tốt của ta, nhất định ta sẽ làm cho hắn đẹp mặt. Một đầu yêu thú bình thường có khuôn mặt dữ tợn, lưng mọc hai cánh, như sư hổ, âm âm cả giận nói. Đặc là tư, người vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Dù sao ngươi là thủ hạ dưới chứng tạp lỗ, dãy núi này vốn chính là lãnh địa của các ngươi, ta mới là người càng thêm xui xẻo à. Rõ ràng căn bản không có quan hệ gì với ta thế nhưng kim cương đại nhân lại để cho ta tới đây, thực sự là phiền muộn a. một đầu huyền thú khác có hai cánh dài đến mười mấy trượng, toàn thân được khắc thiết che kín giống như chim ưng có chút khó chịu nói. kỳ thân đại điển là một hạng mục công việc long trọng nhất của yêu tộc trong vô tận sơn mạch này, đối với bất kỳ một đầu yêu thú cấp yêu vương nào mà nói đều cực kỳ quan trọng. hai bọn chúng ở trong quá trình đại điển lại bị phái ra, tự nhiên tâm tình sẽ rất là khó chịu. hai đầu yêu vương một mặt bay lượn, một mặt không kiêng rể chút nào thả ra yêu uy khủng bố của mình không ngừng tìm hiểu ở trong vùng rừng núi này. Hả? Nhân loại? Dưới yêu thức mạnh mẽ, hai đầu yêu vương này trong nháy mắt đã phát hiện ra ba tên học viên đang tìm kiếm tinh thạch ở trong địa bàn của mình. Bên trong ánh mắt đen kịt của bọn nó đột nhiên toát ra một tia sát cơ. Đáng chết, không ngờ lại có nhân loại ngang ngược ở trong địa bàn của Đạc Lạp Tư ta, chết. Xưu sư. Hai đám yêu phân đen kịt giống như hai ngọn núi lớn, ầm ầm giáng xuống. Đối với yêu tộc mà nói, nhân loại là từ địch trời sinh. Bởi vậy vừa thấy ba tên học viên này thì hai đầu yêu vương này đã không chút do sự lập tức tấn công mãnh liệt. Ba tên học viên đang đang tìm kiếm tinh thạch ở bên trong núi rừng. Trong nháy mắt khi ba đầu yêu vương bao phủ xuống dưới thì bọn họ cũng đã phát hiện ra đối phương. Bên trong từng đôi mờ tê nhất thời đều toát ra quang mang sợ hãi. Không được, là yêu vương. Tại sao nơi này lại có thể có yêu vương chứ? Nhanh, nhanh thông báo cho các đạo sư. Yêu phân khủng bố kia hầu như ép cho ba người không thở nổi. Con ngươi đột nhiên có rút lạ. Tản ra tâm ý hoảng sợ nồng đậm, không cần phải nói nhiều, ba người đồng thời bóp nát phù chú trên người, sau đó điên cuồng chạy trốn, làm tinh anh bên trong ngoại viện của Lam Quang học viện, lại là cường giả võ tôn lục dai, ba tên học viên này biết rõ yêu vương thất giai đáng sợ như thế nào, đó vốn là tồn tại không ở cùng một cấp bậc với bọn họ, kha kha, run rế nhân loại, nếu đã đến rồi vậy thì ở lại nơi đây đi. Yêu phương thân có hai cánh, như sư hổ thấy thế cười xì một tiếng, cự trảo cực lớn trong nháy mắt đã vô xuống. Âm âm lợi chảo giống như một ngọn núi nhỏ ầm ầm nghiền ép xuống, hư không trung quanh kịch liệt rung động. Chúng ta liều mạng với ngươi. Ba tên học viên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục lấy ra đan dược để dùng. Từng người đều đem võ hồn thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời còn phun vũ khí lên, khuôn mặt dữ tợn, đánh ra một đòn kinh khủng nhất của chính mình. Ba đạo lưu quang ầm ầm va chạm với cự chảo to lớn kia, oanh ầm. Ba đạo bóng người nhỏ bé lập tức giống như diều đất dây bay ra ngoài, mỗi người đều miệng phun máu tươi. Nặng nề đập xuống rừng núi, và nát một lượng lớn nham thạch và cây cối. Ồ, lại còn không chết. Yêu Vương sư hổ kia kinh ngạc mở miệng. Thân là yêu vương thất giai, nó đã nắm giữ trí tuệ không kém gì người bình thường. Hắn rất rõ ràng thực lực của ba tên thanh niên nhân loại này, chỉ vẻn vẹn là lục giai mà thôi. Thế nhưng không ngờ lại có thể chặn được một đòn tùy ý của nó, làm cho nó rất là kinh ngạc. Xem ra ba người này ở trong nhân tộc hẳn là tồn tại thiên tài a. Khà khà, thứ đặc lạc tư ta thích ăn nhất chính là thiên tài nhân loại trong mắt sư hổ yêu vương toát ra quang mang khát máu, sư, nó đột nhiên mở cái miệng lớn như chậu máu ra, một đạo lực hút khủng bố ở trong thiên địa sinh ra, trong cuồng phong mang theo tiếng gầm giống tức giận, trong nháy mắt ba tên học viên đã bị hút lên, bay về phía trong miệng nó. Không, giữa không trung, trên mặt ba người đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể liều mạng dãy rụa, thế nhưng cũng không làm nên được chuyện gì, bọn họ bị trọng thương cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tiến vào bên trong cái miệng lớn như chậu máu của đầu sư hổ yêu thú kia mà thôi vào thời khắc mấu chốt này dừng tay một tiếng gào thét giống như tia chớp tiếng truyền đến tiếp theo có một đạo lưu quang giống như lưu tinh cắt qua bầu trời đêm trong phút chốc đã đến trước người sư hổ yêu thú ầm um, yêu thú ung cư ở bên cạnh thấy thế lập tức đem hai cánh đen kịt như như sắt thép ngăn ở trước người sư hổ yêu vương chặn lại công kích giống như lưu tinh này trên cánh chim đen kịt lập tức bị cắt ra một đạo vết thương dài một tấc thế nhưng lại không có nửa điểm máu tươi nào tràn ra ngoài hả Yêu vương ưng cưu kia lập tức quay đầu nhìn về phía đạo lưu quang đang từ phía xa xa bắn đến, trong con người toát ra quang mang bạo ngược, mà sư hổ yêu vương kia thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, há miệng hút ba tên học viên của Lam Quang học viện vào trong miệng, ngay lập tức ba người này bị nó hút vào bên trong cái miệng lớn như chậu máu, sau đó mạnh mẽ cắn xuống, thành phong đạo sư, cứu ta. Ba tên học viên phát ra tiếng hét tuyệt vọng, sau một khắc, răng nhọn trong miệng đã mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể của bọn họ, không. Đạo lưu quang kia đang nhanh chóng bắn tới đột nhiên dừng lại ở giữa không chung, phát ra tiếng giống to bi thương, huyền lực hùng hồn giống như sóng biển dâng trào, một đạo kiếm khí thông thiên triệt tiện đánh tới. Thanh phong cầm lợi kiếm trong tay, con người đỏ đậm, cả người phẫn nộ tới mức run rẩy, xúc sinh chết tiệt, hắn chậm thấp gào thét, thanh âm tràn ngập phẫn nộ, Phõ vương nhân loại, sư hổ yêu vương kia cót ca cót két nhai, máu từ khóe miệng của nó chậm rãi chảy xuống, nhưng nó, nhưng không hề hay biết. Trái lại vẫn nhếch miệng nở nụ cười. Chương 915, Đối chiến yêu vương hai. Mùi vị của thiên tài nhân loại quả thực không tồi. Đầu lưỡi mang theo máu liếm môi một cái, sư hổ yêu vương có chút hưng phấn nhìn Thanh Phong ở cách đó không xa. Kha kha, đặc Lập Tư, vừa nãy ngươi đã được thoải mái, võ vương nhân loại này, ngươi phải để cho ta thưởng thức a. Hai con ngươi màu vàng óng của ứng cư yêu vương nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, càn giọng cười nói, "Nề mặt vừa nãy ngươi cả một đòn thay ta, chuyện này không thành vấn đề." Sư hổ yêu vương liếc mắt nhìn vết thương ở trên hai cánh của ưng Cư yêu vương, đầu lưỡi liếm liếm, vẻ mặt rất là hưởng thụ, đáng chết, nghe mình bị đối phương coi như đồ ăn mà nghị luận, trong lòng Thanh Phong cực kỳ tức giận, thế nhưng hắn vẫn cố nén phẫn nộ, lạnh lùng nói, hai người các ngươi là ai, vì sao tùy ý giết đệ tử nhân tộc ta, chẳng lẽ không sợ nhân tộc ta trả thù hay sao? Những đạo sư như đám người Thanh Phong, trước khi khảo hạch sinh tồn diễn ra đã cẩn thận tìm hiểu qua tình huống bốn phía từ lâu. Ở chung quanh đây căn bản không có yêu vương tồn tại, bây giờ lại lập tức xuất hiện hai đầu yêu vương, cho nên mới khiến cho hắn cảnh giác. Bởi vì hắn biết, trong các yêu vương có khái niệm lãnh địa vô cùng mãnh liệt, yêu vương bình thường sẽ chỉ ở trong lãnh địa của mình hành động, rất ít khi xông đến lãnh địa của những yêu vương khác. Bây giờ lại xuất hiện hai đầu yêu vương, trong chuyện này tất nhiên có chỗ nào đó không đúng. Ha ha, tùy ý giết con cháu nhân tộc ngươi thì sao chứ? Sư hổ yêu vương đặc lạp tư cười xì một tiếng các ngươi càn quét ở trên địa bàn của tạp lỗ đại nhân mà còn dám hỏi ta tại sao ngày hôm nay không chỉ là đệ tử của ngươi mà ngay cả ngươi cũng sẽ phải chết sư rất lời sư hổ yêu vương và ưng cư yêu vương đồng thời ầm ầm rớt ra lợi chảo khủng bố phảng phất như lưu tinh từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh úp về phía vị trí của thanh phong tạp lỗ đại nhân trong lòng thanh phong cảm thấy nặng nề từ đối thoại đơn giản với đối phương hắn đã biết được khu vực mà lần này bọn họ chọn để sát hạch sinh tồn là trụ sở của yêu vương huyền thú nào đó rất mạnh mẽ Người có thể được yêu vương xưng là đại nhân, tuyệt đối không phải huyền thú yêu vương thất giai, chính là yêu thú yêu hoàng bắt giai à. Chỉ là giờ khắc này Thanh Phong đã không lo được nhiều như vậy, đối mặt với hai đầu yêu vương tấn công, hắn tập trung tinh thần, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đã đâm ra ngoài. Ẩm! Tiếng nổ kịch liệt vang rền vang vọng đất trời, trong nháy mắt Thanh Phong và hai đại yêu vương đã giao thủ với nhau. Yêu phân đồng đậm và huyền lực va chạm với nhau, tiếng nổ cực lớn không ngừng vang lên ở trong phiến thiên địa này. Đáng chết ở dưới hai đầu yêu vương liên tiếp tấn công, thanh phong không ngừng lùi về sau. nếu như một mình đối mặt với một đầu yêu vương, hắn vẫn còn có cơ hội chiến một trận. thế nhưng đối chiến với hai đầu yêu vương, hắn lập tức có cảm giác lực bất tòng tâm. hai đầu yêu vương này còn hiểu phối hợp với nhau, hoàn mỹ vô cùng. ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng, thanh phong nặng nề bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. cạc cạc, thực lực võ vương nhân loại này không sai. hiện tại tâm tình đang tốt, để hắn theo chúng ta vui đùa một chút a. Ung Cư yêu vương giữ tọt nói, Khà khà, Tông thứ, trước tiên đừng giết chết Hà Na. Chuyện mà Tạp Lỗ đại nhân dặn dò ta còn chưa có làm xong. Nếu như người này đã xuất hiện ở khu vực này, nói không chừng nhân loại này có liên quan nhất định tới chuyện mà Tạp Lỗ đại nhân nói tới a? Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực. Hai đầu yêu vương ở một bên cản rỡ thương nghị, một bên không ngừng phát động tấn công đối với thanh phong. Ẩm, cánh chim như sắt thép cực lớn của Cư yêu vương quét ngang ra, kình phong mãnh liệt đem nham thạch cao bằng nửa người trên mặt đất thổi tung. Tiếp theo lại mạnh mẽ bổ vào bên trên trường kiếm mà Thanh Phong đánh ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Thanh Phong điên cuồng thối lui, mà ứng cưu yêu vương lại lần thứ hai tấn công tới. Cùng lúc đó, sư hổ yêu vương ở một bên cũng đang không ngừng tấn công về phía trước. Sư sư, máu tươi tung tóe. trong lúc lần lượt tấn công, trên người Thanh Phong nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết thương. Sư, ứng cưu yêu vương hí dài một tiếng sắc bén, lợi trảo mạnh mẽ giống như tinh cương vồ về phía hai vai của Thanh Phong. Đáng chết, huyễn hóa kiếm quyết. Thanh phong chàm, trường kiếm màu xanh ở trong tay hắn lập lè, thanh phong quát dê một tiếng chói tay, bên trên trường kiếm bắn ra vô số quang mang, từng đạo từng đạo phong nhận màu xanh xuất hiện ở trong thiên địa, điên cùng chém về phiêng cưu yêu vương. Hắn liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Sưu sưu, sưu sưu, vô số phong nhận giống như hạt mưa bình thường rơi vào trên người ưng cưu yêu vương, ở trên người nó chém ra từng đạo từng đạo vết máu, từng cái lông chim màu đen rơi xuống máu tươi rơi là tả. cu tưng cựu yêu vương nổi giận, hai con mắt màu vàng ống như ống kính chuyển động. Cái miệng của nó mở ra, một đạo quang băng màu đen đột nhiên bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt thanh phong. Không được, thanh phong chỉ kịp đem trường kiếm chặn ngang ở trước ngực, sau đó cả người chật vật bay ra ngoài, lại mở miệng phun ra một ngụ máu tươi, áo bào trên người ở dưới một kích này nát tan, lộ ra nội giáp ở bên trong. Sư. hai đầu yêu vương không có dừng lại, lần thứ hai điên cuồng đánh úp về phía hắn. Con người vô cùng dữ tợn, võ vương nhân loại, lại dám đả thương ta, đáng chết, bồn vương nhất định phải giết hắn. Tương Cưu yêu vương phát ra tiếng gào thét bén nhọn, toàn thân nó tỏa ra hào quang màu đen, cánh chim màu đen dựng thẳng lên thật nhanh. Sau một khắc, siêu, siêu, siêu, uu, vô số cánh chim màu đen giống như lợi kiếm, mỗi một cánh chim đều dài gần cả, bóng đen che khuất bầu trời làm người ta không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt cánh chim đã xuất hiện trước mặt thanh phong. Không tốt quyển ảnh kiếm quyết như ảnh tùy hình, đinh đinh đinh leng keng, sắc mặt Thanh Phong dại biến, hắn mua kiếm trong tay thành ảo ảnh, cánh chim màu đen va chạm với cánh và phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, trong cánh chim sinh ra lực lượng khủng bố làm hắn bị đẩy lui về phía sau, nhưng cánh chim màu đen quá nhiều, quá mạnh, nhiều đến mức Thanh Phong căn bản không kịp ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 916, phong hồi lộ truyền. Phốc phốc, một cánh chim màu đen xuyên qua kiếm võng và xuyên qua vai Thanh Phong. Máu tươi bắn ra tung té, cảm giác đau đớn mãnh liệt, sắc mặt Thanh Phong đau đớn vặn vẹo biến hình. Đáng sợ hơn là, miệng vết thương bị cánh chim màu đen xuyên thấu lại có lực lượng ăn mòn thẩm thấu vào trong, nó điên cuồng ăn mòn huyền lực trong người của hắn. Nội tâm Thanh Phong âm trầm, hắn cảm thấy không ổn. "Giống?" Và lúc này, sư hổ yêu vương cũng há miệng đẫm máu của nó ra, luồng khí xoáy xuất hiện hình thành cái miệng khổng lồ, lúc này hấp lực cực lớn tác dụng lên người Thanh Phong. "Ô!" Dưới hấp lực đáng sợ như vậy, thân thể thanh phong không tự chủ bị hút đi xa, không thể bị hút vào bên trong, bằng không mình sẽ xong đời. thanh phong cố nén đau đớn kịch liệt, trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang sáng ngời chói mắt, một kiếm chém thẳng lên ký xoáy màu đen. chỉ nghe một tiếng nổ anh vang lên, phong mang đáng sợ bộc phát, thân thể thanh phong bay ra xa giống như diều đứt dây. tuy sư hổ yêu vương không có nuốt thanh phong vào miệng, nhưng trải qua giao thủ vừa rồi, trên người thanh phong đã vết thương trọng chất, hắn chật vật không gì sánh được. hắc hắc, nhân loại này sắp không xong bắt lấy hắn, hào hào thẩm vấn một phen. Sư hổ yêu vương và ứng cựu yêu vương liếc nhau, hai đại yêu vương một trái một phải đồng thời lướt tới, yêu khí đáng sợ bộc phát quét qua tất cả, yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều non nấp đo sợ quỳ dạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Đáng chết! Thành Phong thấy thế liền xoay người rời đi. Muốn đi? Đuổi theo. Hai đại yêu vương cười lớn đầy dữ tợn, hóa thành hai đám yêu vân bay đi. Xíu, u u. Một người hai yêu hóa làm bạ đạo hào quang bay trong núi rừng. Ầm ầm. Ba đạo hào quang bay qua nơi nào đều có tiếng sấm vang rền, một người hai yêu một truy kích một bò chạy, hai bên giao thủ làm núi rừng nổ vang, các loại nham thạch nát bấy, cây cối sụp đổ giống như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Phía trước không phải thanh phong đạo sư sao, là ai đang đuổi theo hắn? Yêu vương, là yêu vương thất dai, tạ ông trời, là hai đại yêu vương thất dai. Có một ít đệ tử đang lịch lãm nhìn thấy cảnh này liền sợ tới mức tránh né, bọn họ ngạc nhiên vạn phần. Tại sao trong lãnh địa Tạp Lỗ Đại Nhân lại có nhiều nhân loại như thế? Sư Hồ Yêu Vương đặc lập tư bay qua núi rừng cũng chú ý phía dưới có đệ tử thí luyện, lập tức thì thảo nói nhỏ. Kiến sơn mạch này là lãnh địa của chúng, tuy ngẫu nhiên có võ giả nhân loại xâm nhập nhưng đều rất ít, bỗng nhiên hôm nay xuất hiện nhiều võ giả như thế cũng làm cho nó cảm thấy không đúng. Nói không chừng Tạp Lỗ Đại Nhân bảo chúng ta điều tra có quan hệ với những người này. Sư Hồ Yêu Vương nhíu mày nói ra, lúc nó tới đây chính là vì điều tra hắc nham độc chu bị thu phục. Mệnh lệnh của tạp lỗ đại nhân chính là tôn chỉ đầu tiên của nó. Bắt lấy nhân loại kia, võ vương nhân loại tất nhiên là thủ lĩnh của đám nhân loại phía dưới. Vừa nghĩ tới đây hai tên yêu vương công kích càng mạnh hơn nữa. Âm âm, hai đại yêu vương công kích luân phiên, rốt cuộc thanh phong không kiên trì nổi và rơi xuống. Bắt lấy hắn, sư hổ yêu vương đặc lạp tư vỗ hai cánh, đôi mắt dữ tợn, lợi chảo đáng sợ tấn công thanh phong. Vào thời khắc mấu chốt, siêu, siêu, đột nhiên có hai đạo hào quang bay tới. Trong đó một cây trường thương như dao long xuất hải bay tới trước mặt ai yêu vương, ngăn lại sư hổ yêu vương công kích, đồng thời một đạo hào qua khác ngăn cản ưng cưu yêu vương. Thanh Phong, ngươi thế nào? Hai người này chính là hai đạo sư khác của Lam Quang Học Viện, Đồng Lão và Lý Tuấn. Nhìn thấy Thanh Phong vết thương trồng chất, thân thể đầy máu tươi thì bọn họ hỏi thăm. Vừa rồi Thanh Phong phát hiện hai đầu yêu vương trước tiên, hắn thông qua Ngọc Giản truyền tin trở về. Sau khi nhận được tin tức, Đồng Lão và Lý Tuấn ở gần nơi này và bay tới trước tiên. Bọn họ bộc phát tốc độ nhanh nhất, cũng may đã tới kịp. Ta khá tốt. Thanh Phong phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi, nói. Hai đầu yêu vương này vừa rồi kích giết ba tên đệ tử của chúng ta, khu vực này dường như là địa bàn của chúng. Ngực cái gì? Đồng lão và Lý Tuấn vô cùng giật mình, sau đó lại nhìn sang hai đầu yêu vương. Lúc này sư hổ yêu vương và ưng cưu yêu vương cũng đang đánh giá Đông lão và Lý Tuấn, trong đôi mắt bắn ra thần thái ngưng trọng. Lại xuất hiện hai gã võ vương nhân loại. Từ khi nào nơi này có nhiều võ vương nhân loại như thế, xâm lấn lãnh địa chúng ta, vốn sư hổ yêu vương còn không phải rất khẳng định, Thanh Phong có phải là người trong lời tạp lỗ đại nhân nói hay không, nhưng đồng lão và Lý Tuấn xuất hiện đã làm đó khẳng định, tạp lỗ đại nhân nói sự kiện kia tuyệt đối có liên quan tới đám nhân loại tại nơi này. Nhân loại, các người là thế lực gì? Nơi này là địa bàn của lang hoàng điện, là ai cho các người dụng tới lang hoàng điện dương ngoài? Sư hổ yêu vương gào thét. Nội tâm đồng lão trầm xuống. Lang hoàng điện. Tiếc bọn họ không phải yếu yêu tộc trong vô tận sơn mạch nhưng lại biết trong vô tận sơn mạch có một ít yêu tộc cường đại hình thành thế lực cách làm giống như tông môn nhưng thực lực mạnh hơn không ít. Chẳng lẽ nơi bọn họ lựa chọn làm khảo hạch lại nằm trong phạm vi lãnh địa của yêu tộc nào đó? Nhưng trơ khi khảo hạch bắt đầu bọn họ đã dò xét gần đây không gặp được một đầu yêu vương nào cho nên mới định ra nơi này làm địa điểm khảo hạch. Nếu như đây là lãnh địa của thế lực yêu tộc cường đại thì bọn họ xong rồi. Nghĩ tới đây ánh mắt đông lão nhíu lại lạnh lùng nói: Các hạ. Nơi này trong phạm vi vạn dặm không có yêu vương nào, làm gì lại biến thành lãnh địa lang hoàng điện của các ngươi chứ? Hừ, loại chuyện này chẳng lẽ chúng ta lừa gạt các ngươi hay sao? Sư hổ yêu vương hử lạnh một tiếng, nói. Nhân loại, hiện tại các ngươi đã xâm nhập lãnh địa lang hoàng điện chúng ta, hơn nữa hành vi của các ngươi đã chọc tạp lỗ đại nhân phẫn nộ. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không lang hoàng điện chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thật không? Ta đúng là muốn xem các ngươi có năng lực gì. Ánh mắt đông lão hiếp lại, đột nhiên trong tay xuất hiện huyền bảo hình tròn, hắn không do dự ném nó ra ngoài. Viên hoàn huyền bảo chia ra làm tám, ngay sau đó hóa thành thiên mạc bao phủ chung quanh, cũng bao phủ hai đầu yêu vương vào trong. chương 917, vị đại nhân này, một, Đáng chết, nhân loại, ngươi chọc giận chúng ta, ta muốn xé nát các ngươi và nhầm nháp. Sư hổ yêu vương vẫn cưu yêu vương đồng thời nổi giận gầm lên trong hai mắt bắn ra huyết quang và lao tới chiến đấu với đông lão và lý tuấn quanh màn sáng bao phủ hạn chế hai yêu vương trong khu vực nhỏ hẹp chúng ra sức kháng cự từng khối kim cương nện lên người chúng nện trùng máu me đầm đìa so với thanh phong thực lực đông lão mạnh hơn đâu chỉ một bậc dưới huyền bảo của hắn tấn công hai đầu yêu vương không trụ được liền lui về phái sau tùy tiện một khói kim cương nện xuống cũng làm lục phủ ngủ tạng của chúng quay cuồng miệng phun máu tươi đáng giận nhân loại này là cường giả sau một phen giao thủ Sư hổ yêu vương và ưng cư yêu vương đều khép sợ không nói thành lời. Giống. Lúc này bản thân chúng không ngừng lui về phía sau, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đột nhiên sư hổ yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nó há to miệng và hội tụ yêu lực khủng bố sau đó phun ra ngoài. Cùng lúc đó ưng cư yêu vương thét dài, trong miệng nó cu bắn ra hào quang màu đỏ, năng lượng cường đại xuyên thấu hư không, vô số cánh chim rậm rạp chẳng chịt không ngừng nổ tung trên bầu trời. Hừ. Đồng lão phung tay lên. Viên hoàn huyền bảo thúc giục thiên mạc ngăn cản hai yêu vương tấn co, tiếng nổ mạnh vang lên và truyền ra xa, sóng xung kích khủng bố cản quét chung quanh, những nơi đi qua mọi thứ trên mặt đất hóa thành bột bị. Bụi mù tràn ngập, tình khí tung bay, sương mù bao phủ chung quanh, thiên mạc không ngừng chấn động nhưng nó vẫn sừng sững bất động. Hai đại yêu vương thấy thế lập tức chấn động, đây là công kích mạnh nhất của chúng nhưng lại bị võ vương nhân loại ngăn cản. Đáng giận, võ vương nhân loại quá mạnh mẽ, nhanh đi thông báo cho tạp lỗ đại nhân hai đầu yêu vương sợ hãi không nhỏ, chúng không ngừng vỗ cánh bỏ chạy thục mạng, không thể nhìn chúng rời đi. đồng lão thấy thế vội vàng hét lớn, hắn lập tức động thủ. theo lời hai yêu vương nói lúc trước, hiển nhiên nơi này là lãnh địa của yêu tộc cường đại. nếu như chúng truyền tin tức quay về, tất cả đệ tử thậm chí kể cả bọn họ cũng lâm vào nguy hiểm to lớn. đồng lão cũng không nhận cho rằng bằng vào mấy võ vương bọn họ có thể đối kháng với thế lực yêu tộc trong vô tận sơn mạch. khi đồng lão truy kích, hai đại yêu vương không ngừng gào thét tức giận, vết thương trên người không ngừng đổ máu. Chúng ta tách nhau ra chạy. Hai yêu vương nhìn nhau, chúng quyết định thật nhanh và bỏ chạy sang hai hướng khác nhau. Đồng lão nhướng mày, hắn đưa ra quyết định thật nhanh. Lý Tuấn, ngươi đuổi bắt ưng cữu yêu vương, ta đi đánh chết sư hổ yêu vương. Hắn vừa dứt lời, Đồng lão đã lập tức truy kích sư hổ yêu vương. Cơ hội tốt. ưng cữu yêu vương thấy thế, trong mắt của hắn bắn ra hào quang hưng phấn. Nó sợ nhất chính là đồng lão truy kích nó, hiện tại phát hiện truy nó là tên võ vương khác, trong lòng lập tức hiểu ra. Đây là cơ hội duy nhất nó có thể đào tẩu. Bá. Nghĩ tới đây ưng cư yêu vương tăng tốc độ của mình lên tới mức tận cùng, hóa thành một đạo hào quang màu đen xuyên qua bầu trời. Muốn đi. Lý Tuấn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay tỏa ra hào quãng sáng ngời, hắn dùng toàn lực đâm về phía trước. Xíu. u, -u. Trường thương màu đen hóa thành thiểm điện vạch phá trường không, lập tức đi tới trước mặt ưng cư yêu vương. Lý Tuấn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể thả ưng cư yêu vương chạy trở về. Một khi chạy trở về. Khi đó sẽ có tai nạn lớn đập lên bọn họ. Tốc độ ứng Cư yêu vương nhanh hơn nữa cũng không đa bằng tốc độ công kích của hắn, chỉ cần chặn đường đối phương, chờ đợi các đạo sư khác vừa tới, hoặc là chờ Đông lão quay về, ứng Cư yêu vương ha phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Lý Tuấn không nghĩ tới là, đối mặt với công kích của hắn nhưng ứng cứu yêu vương không tránh không né, trên cánh chim màu đen tỏa ra hào quang cầu vào màu đen, vô số quang cầu hội tụ cùng một chỗ và hóa thành cột sáng màu đen banh kích Lý Tuấn. Không ngờ là thủ đoạn đồng quy vu tận, không tốt. Lý Tuấn dừng lại, Huyền Nguyên giáp bảo hộ bản thân và Điên Cuồng ngăn cản cột sáng màu đen bắn tới. Phanh, tiếng nổ lớn vang lên. Lý Tuấn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn lui về sau hơn trăm mét mới có thể dừng lại. Bản thân ứng cử yêu vương càng thê thảm, lúc này không có phòng ngự nên cánh của nó bị trường thương xuyên qua, máu tươi bắn tung té nhưng nó không quan tâm, thân thể hóa thành hào quang màu đen tiến vào trong núi rừng. Đáng giận, Lý Tuấn đứng lặng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, đổi sang bên khác. Sư hổ yêu vương đang bị đông lão truy sát. Đáng chết, võ vương nhân loại lại truy kích ta. Nội tâm sư hổ yêu vương vô cùng tức giận. Siêu! Siêu! Siêu! U! U! Từng viên kim cương nện lên người nó, miệng vết thương chẳng chịt nó cào thét thảm thiết. Nó kiệt lực ý đồ phản kích nhưng đông lão không cho nó cơ hội. Vóc phốc. Một đạo kim sắc cầu vòng quang sẹt qua, đem nó cánh phải, chém rụng tiếp theo phiến huyết nhục. Trốn! Trốn! Trốn! Trong nội tâm sư hổ yêu vương lúc này chỉ có suy nghĩ điên cuồng bỏ chạy thục mạng, yêu phân khủng bố trên người nó bao phủ quanh thân, hai cánh không ngừng đập mạnh, trong thân thể bắn ra yêu khí màu đen, bên ngoài có huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt tốc độ của nó tăng lên ba thành, sư hổ yêu vương đúng là khó chơi. Đồng lão nhíu mày hừ lạnh và theo sát phía sau. Tuy sức chiến đấu của hắn mạnh hơn sư hổ yêu vương, nhưng yêu thú yêu vương đều có được huyết mạch chi lực, một khi huyết mạch chi lực bộc phát, các phương diện của yêu vương tăng lên ba thành, tốc độ cũng giống như vậy. Hết lần này tới lần khác tốc độ không phải là sở trường của đông lão, cho nên chỉ có thể truy kích như thế mà thôi. Khá tốt huyết mặt chi lực của yêu thú bộc phát chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nếu không đúng là nhìn nó chạy thoát rồi. Thời điểm đông lão không ngừng truy kích. Xíu. u ú. Phương xà có một đạo hào quang bay tới còn mang theo huyền nguyên bạo động. Đông lão. Một tiếng thét to vang vọng thiên địa. Đôi mắt đông lão sáng ngời. Dược lão. ngăn cản ra hỏa này cho ta. Người tới chính là dược Lão, tốt. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì nhưng dược lão căn bản không có hỏi thăm, hắn vung tay tạo thành tấm chắn bảng huyền nguyên, nguyên ngăn cản con đường sư hổ yêu vương tiến lên. Xong đời. chương 918, vị đại nhân này, hay, khóe miệng sư hổ yêu vương nở nụ cười đáng chát, nó biết rõ mình không có khả năng trốn thoát. Đôi mắt đen kịt của nó biến thành đỏ thẫm, nó muốn liều chết phản kích, nhưng nó đối mặt với đồng lão còn gian nan như vậy, hệ hiện tại có thêm dược lão thì nó làm sao ngăn cản được chứ. Cuối cùng nhất. Giống. Nó gào thét bi phẫn đồng lão và dược lão liên hợp tiến công, toàn thân nó máu tươi đầm đìa và ngã xuống dưới sơn mạch. Quanh lực lượng đáng sợ của hai người trực tiếp chấn vỡ tâm mạch của nó. Tạp lỗ đại nhân, nhân loại là nhân loại. Trước khi chết nó mang gì ngôn cuối cùng truyền vào trong hồn niệm của tạp lỗ, cuối cùng cũng giết nó. Đồng lão thu hồi thi thể sư hồ yêu vương, hắn không chút do dự bay về hướng Lý Tuấn. Lý Tuấn như thế nào? Nhìn thấy đồng lão đến đây, gương mặt Lý Tuấn khổ sở, hắn nói, đồng lão. Người cựu yêu vương trốn rồi. Ngược cái gì? Vậy thì đại sự không ổn. Đồng lão biến sắc, nội tâm hắn ngưng trọng và vô cùng lo lắng. Đồng lão, Lý Tuấn, Thanh Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dược lão khẩn trương hỏi. Thanh Phong cũng nói tất cả chuyện xảy ra. Ngược cái gì? Nói như vậy khu vực học viện đang khảo hạch chính là lãnh địa của yêu tộc cường đại. Dược lão cũng phát hiện chuyện không ổn. Nếu đúng là như vậy, sau khi ưng cư yêu vương trốn đi, không bao lâu sau sẽ có rất nhiều yêu vương tới đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô cùng lo lắng, việc cấp bách là phải đình chỉ khảo hoạch, cũng mang tất cả đệ tử rời khỏi nơi đây. Đồng lão trầm giọng nói, chỉ có biện pháp này, đám người thanh phong đều gật gật đầu. Mấy người bọn họ cũng là người quyết đón, sau khi nói chuyện đơn giản liền quyết định, đầu tiên phải báo tin tức này cho các đạo sư chung quanh. Bảo bọn họ thông chi tất cả đệ tử, tốc độ của chúng ta phải nhanh, dù sao chúng ta không biết đám yêu vương kia tới đây khi nào. Tốt, ta lại đi truy tung một chút. Nhìn xem người cựu yêu vương đang trốn đi nơi nào. Ba ba bá. Lúc này đám người đông lão hóa thành hào quang và liên tục rời khỏi nơi này, đi thông chi khẩn cấp. Hiện tại trên bầu trời cách vị trí của bọn họ hơn ngàn dặm, một bóng người màu đen đứng ngạo nghễ trên không trung, hắn mặc áo giáp đen kịt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Trước kia đám người đông lão chiến đấu tạo thành chấn động ẩn ẩn truyền tới nơi này, cũng truyền vào trong giác quan của người này. Huy áp hồn lực hẳn là đông lão, mà chiến đấu với hắn hình như cũng không phải nhân loại. Yêu khí nồng đậm như thế chẳng lẽ là yêu phương cường đại. Nói như vậy chẳng lẽ huyền thú yêu phương ở nơi này biết rõ ta cướp đoạt quyền khống chế hắc nham độc chu nên tới báo thủ. Trong một sơn động phía dưới, đôi mắt Diệp Huyền tỏa sáng, hắn thì thào tự nói. Địa điểm hai đại yêu vương chiến đấu với Đông lão cách vị trí Diệp Huyền một đoạn nhưng huyền nguyên chấn động khủng bố như thế vẫn lọt vào cảm nhận Diệp Huyền. Cho nên đầu tiên hắn phóng thích thôn phệ vũ hồn xem xét tình huống thế nào. Mà hồn ảnh chiến thần màu đen đứng trên bầu trời chính là thôn phệ vũ hồn của hắn. Lúc trước song phương giao chiến tạo thành chấn động đều truyền vào trong cảm giác cường đại của thôn phệ vũ hồn, tuy không rõ chàng diện chiến đấu như thế nào nhưng căn cứ khí thức mạnh yếu, Diệp Huyền có thể phân biết rõ, đồng lão đã chiến thắng giao phong lần này, hắn lại đang truy kích đối phương. Nếu như bởi vì hắn nô dịch hác nham độc chu mà làm cho đám người đông lão lâm và nguy hiểm, trong nội tâm Diệp Huyền sẽ có chút ít băn khoăn. Hắn cũng biết cho dù đám đông lão chiến thắng nhưng phát sinh chuyện này cũng làm khảo hạch sinh tồn kết thúc sớm. Thời điểm Diệp Huyền đang chuẩn bị thu hồi thôn vệ vũ hồn của mình, đột nhiên phát hiện ở xa xa có một đạo hào quang tới gần, chỉ thấy ưng cựu yêu vương toàn thân vết thương chồng chất bay tới, lúc phi hành còn chảy máu không ngừng. Yêu thú yêu vương. Trong nội tâm Diệp Huyền dùng mình, không hề nghi ngờ ở đây là yêu thú yêu vương vừa dạy chiến với đông lão, không biết tại sao nó lại trốn tới nơi này. Lúc này Diệp Huyền nhíu mày cân NH có nên bóc tín phù thông tri đám đạo sư. Người cựu yêu vương cũng cũng phát hiện bóng người nào đen trên không trung. Không tốt, bị nó phát hiện. Trong nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc, hắn vừa định có nên mạo hiểm đánh chết ưng cư yêu vương hay không, đã thấy ưng cư yêu vương vui mừng bay tới. Vị đại nhân này, tiểu yêu tông thứ lại yêu vương dưới trướng kim cương đại nhân lang hoàng điện, hiện tại đang bị võ vương nhân loại đuổi giết, kính xin đại nhân giúp ta một tay. Toàn thân ưng cư yêu vương máu tươi đầm đìa, nó chật vật nói một câu, ánh mắt mang theo trở mong. Diệp Huyền sững sờ, hắn nhanh chóng hiểu ra ra hỏa này cho rằng hắn là huyền thú yêu vương trên đời này chỉ có hồn niệm huyền thú yêu vương mới có thể ngưng hình biến hóa cho nên ban đầu nhìn thấy diệp huyền phóng xuất thôn phệ vũ hồn thì cho rằng là võ vương nhân loại ngay sau đó nó cảm nhận được khí tức hồn niệm khủng bố của thôn phệ vũ hồn thì lập tức hiểu ra đây là một cường giả huyền thú yêu vương phóng thích hồn niệm nó cũng chạy tới cầu cứu trong mắt diệp huyền suyết rơi ra ngoài sát cơ tăng lên nhanh chóng nhưng biến mất cũng nhanh nội tâm hắn có một chú ý phát sinh chuyện gì diệp huyền phóng thích một tia hồn niệm thôn phệ vũ hồn phóng truyền vào trong đầu ưng cừ yêu vương Dại nhân là như thế này, phiến sơn mạch này là lãnh địa lang hoàng điệt. Ung Cựu yêu vương vội vàng nói chuyện vừa xảy ra, thời điểm vừa nói liền không nhịn được quay đầu lại trông xem thế nào, sắc mặt lo lắng. Trải qua ưng Cựu yêu vương giảng thuật, Diệp Huyền cũng hiểu xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới khu vực này lại là lãnh địa yêu tộc. Nói như vậy, đám đạo sư lam quang học viện sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền hiểu rõ sự đáng sợ của thế lực yêu tộc trong vô tận sơn mạch hơn xa đám người đông lão. Trong vô tận sơn mạch, thế lực yêu tộc trải rộng. Nhìn như vô cùng tán loạn nhưng thật ra lại liên hệ chặt chẽ. Mà yêu tộc lại là chủng tộc mang thù. Hôm nay đạo sư Lam Quang học viện kích giết thành viên của chúng, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực yêu tộc tiến hành trả thù. May mắn là yêu tộc phái tới hai gã yêu vương. chương 919, giá hòa kẻ khác. 1. Đại nhân, võ vương nhân loại sắp đuổi giết tới nơi này, kính xin đại nhân giúp ta một tay. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, ưng cửu yêu vương lập tức hoảng hốt, nó nhìn về phía sau và lo lắng nói. Nếu thấy ngươi xuống đây đi Diệp Huyền ngẫm lại sau đó nói ra, hắn thúc giục thôn vệ vũ hồn bay về vị trí của mình. Ung Cưu yêu vương liền theo sát sau lưng Diệp Huyền. Rất nhanh, thôn vệ vũ hồn liền dẫn ưng Cưu yêu vương tới bên ngoài sơn động Diệp Huyền. Ân, nhìn thấy trong sơn mạch nhỏ hẹp, Cưu yêu vương khẽ giật mình. Nó nhanh chóng kịp phản ứng, chỉ thấy huyết nhục ngoài thân nó nhúc nhích sau đó hình thể lớn mười mấy mét thu nhỏ lại. Trong sơn động, Ung Cưu yêu vương chậm rãi đi về phía trước. Nó nhìn thấy Diệp Huyền đang ngồi khoanh chân bên trong. Đột nhiên lại có đồng tử màu vàng lọt nhìn nó. "Nhân loại, tại sao nơi này lại có nhân loại?" Yêu khí trên người nó sôi trào, nó kính sợ thôn phệ vũ hồn nói ra, đồng thời cảnh giác diệt huyền trước mặt, chỉ cần có cái cái gì không đúng thì nó lập tức ra tay ngay. "Nhìn thấy điện hạ, còn không quỳ xuống cho ta." Đúng lúc này có tiếng quát như lôi đình vang lên bên tai làm nó đau đớn xuất hiện. Uy áp cường đại rơi vào người nó, khí tức thượng vị huyền thú yêu vương đáng sợ làm nó sợ hãi suýt hồn phi phách tán. Nó vội vàng ngẩng đầu lên đã thấy sau lưng nhân loại kia có thanh niên tóc vàng đứng ngạo nghễ, trong ánh mắt màu vàng tỏa ra hàn quang lạnh khốc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn no. Ép, khí tức huyền thú yêu vương cường đại làm nó không tự chủ quỳ xuống. "Ta, điện hạ này." Ưng cửu yêu vương nhìn Kim Lân và Diệp Huyền, đầu óc của nó không linh hoạt. "Hừ, trước mặt ngươi là điện hạ tộc ta, ngươi chính chỉ là tiểu yêu vương thất giai còn không quỳ." Kim Lân hừ lạnh nói. Vừa rồi nó đang nghỉ ngơi trong túi linh sủng, trực tiếp bị Diệp Huyền kêu ra và phân phó một việc. Nghe theo Diệp Huyền phân phó, Kim Lân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Điện hạ, ưng cưu yêu vương hồ nghi nhìn Diệp Huyền, cho dù nó nhìn thế nào cũng là nhân loại à, lúc nào nhân loại lại trở thành điện hạ huyền thú nhất tộc? Đầu óc của nó trống rỗng. Ngươi không cần kinh hoàng, đây là thân thể ta biến ảo ra." Diệp Huyền mở mắt và lãnh đạm nói ra, hắn vừa dứt lời, đã thấy thôn phệ vũ hồn biến thành bóng người màu đen chui vào đỉnh đầu của hắn và biến mất không thấy gì nữa. "Này?" Vẻ mặt ưng cưu yêu vương kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ của nó biến mất. Nó cẩn thận dò xét Diệp Huyền hồi lâu, lúc này khiếp sợ nói. Điện hạ, khí tức trên người của ngài rất giống nhân loại, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải ngài thi triển hồn niệm, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở trước mặt tiểu yêu lại là huyền thú điện hạ. Biết rõ Diệp Huyền cũng là huyền thú, ưng cưu yêu vương thả lòng gánh nặng trong lòng. Đồng thời nó dò xét Diệp Huyền và Kim Lân, ý đồ đoán ra lai lịch hai người. Diệp Huyền âm thầm bật cười, hắn vốn chính là nhân loại nếu Ung Cựu yêu vương từ khí tức có thể nhìn ra hắn là Huyền thú mới là quái sự. thấy ưng Cựu yêu vương khẩn trương, Diệp Huyền cười nhạt nói: người yên tâm đi, chỉ cần có ta ở chỗ này, đám nhân loại kia không phát hiện ra. hắn vung tay lên, lúc này Huyền lực vô hình bao phủ chung quanh, lập tức ngăn cách khí tức ưng Cựu yêu vương với sơn mạch chung quanh. đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ. ưng Cựu yêu vương cũng không phải ngu ngốc, cũng biểu giạt cảm kích, nói chợt hỏi: không biết hai vị đại nhân tới từ nơi nào, tại sao ở địa bàn Lang Hoàng Điện chúng ta? Nơi này là địa bàn Lang Hoàng Điện các ngươi." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Ta không biết, chúng ta từ phủ Quang Sơn mạch đi du lịch thiên hạ, vô tình đi ngang qua nơi này mà thôi. Nếu đây là địa bàn Lang Hoàng Điện, chủ nhân nhà ngươi bây giờ đang ở đâu? Nhanh bảo nó tới đây nghênh đón điện hạ, tại sao một chút lễ nghĩa cũng không biết vậy?" Kim Lân ở bên cạnh lạnh lùng nói ra, ưng cựu yêu vẫn còn sợ hãi uy thế của Kim Lân, liền giải thích, "Hai vị đại nhân, đại nhân nhà đang ở tiến hành Lang Hoàng tuyển kỳ thần, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong được tha thứ." Kỳ thần, Diệp Huyền không rõ ý nghĩa hai từ này. Ánh mắt Kim Lân sáng lên nói, Điện hạ, kỳ thần là một đám huyền thú lợi dụng hồn niệm tiến hành câu thông với yêu thần thời đại viễn cổ. Đó là nghi thức cực kỳ thần bí. Nói chung thông qua kỳ thần có thể kích phát huyết mạch yêu thú và huyền thú. Nếu là có thể cảm nhận được yêu thần lực, tu vi của huyền thú và yêu thú sẽ tăng lên rất lớn. Kim Lân âm thầm truyền âm nói, yêu thần. Trong nội tâm Diệp Huyền dung minh, hắn cũng không quá hiểu việc của yêu tộc đương nhiên thời điểm này không phải lúc miệt mài theo đuổi. tại sao người ở nơi này? Diệp Huyền lại hỏi. Ung Cưu yêu vương liền giải thích, là như thế này, ta cùng đặc lạp tư được Kim Cương đại nhân cùng Tạp Lỗ đại nhân ủy thác mới đi tới nơi đây. khu vực núi rừng này là lãnh địa của Tạp Lỗ đại nhân, bởi vì Hắc Nham độc chu dưới chứng Tạp Lỗ đại nhân mất đi quyền khống chế, cho nên Tạp Lỗ đại nhân mới phải chúng ta tới đây điều tra. ai biết gặp phải nhiều võ vương nhân loại, may thì mà có điện hạ ngày xuất thủ tương trợ, nếu không tiểu yêu cũng gặp nguy hiểm. thì ra là như vậy. Nếu như ngươi nói con hắc nham độc chu kia, vậy hẳn nó đã bị luyện hồn sư nhân loại xóa đi hồn niệm rồi. Trong nội tâm diệt Huyền mặc niệm, "Đông lão, ngươi cũng đừng trách ta, quả nhiên là đám người kia, đáng chết, cũng không biết những người kia tới từ nơi nào, tới nơi này có ý đồ gì, hãy ta và đặc Lạp Tư chật vật trốn đi, hy vọng đặc Lạp Tư không có việc gì." Ưng Cựu Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Kim Lân Thương cảm nói, "Nếu như ngươi nói là đầu sư hổ yêu vương thì nó chết rồi." Trên mặt Ưng Cựu Yêu Vương lộ ra thần sắc bí phẫn. Nó môn nói chuyện nhưng Kim Lân bảo nó im lặng, đừng nói chuyện. Ưng cưu Yêu Vương khẽ giật mình. Sau một khắc, Hô! một đạo uy áp khủng bố bay qua bầu trời, cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa, là luyện hồn sư nhân loại. Đôi mắt Ưng cưu Yêu Vương bắn ra hào quang tức giận, đáng chết, nếu như ta không có bị thương thì ta sẽ xông ra giết hắn. Chương 920, giá hỏa kẻ khác, hai. Ngươi cũng đừng xúc động, đám người kia hình như tới từ tông môn gọi là Huyền Cơ Tông, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ nhét kẻ ra người ta. Lang hoàng điện đồng thời xuất động còn không kém bao nhiêu. Diệp huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hắc hắc, điện hạ, tiểu tông môn như vậy, nếu như người muốn diệt nó còn không phải chuyện nói một câu hay sao. Tìm lần đứng bên cạnh cười nói. Ngữ khí của nó cao cao tại thượng, dường như cực kỳ xem thường đam nhân loại kia. Nó càng nói như vậy, ứng cưu yêu vương càng kính sợ hai người sâu hơn. Có thể tiện tay diệt đi thế lực sánh ngang lang hoàng điện. Hai người này tới từ thế lực nào? ứng cưu yêu vương âm thầm kinh hãi. Tuy yêu vương có trí tuệ không kém, nhưng còn đơn thuần hơn nhân loại nhiều. Không biết đám người kia tới nơi này tìm cái gì, săn giết yêu thú khắp nơi, quả thực không đặt yêu tộc chúng ta vào trong mắt. Nếu như không phải lúc này ta cần giữ bí mật hành tung, phòng ngừa bị cường giả nhân tộc huyền vực biết được. Đám người kia làm sao sống tới bây giờ? Diệp Huyền hư lạnh nói. Huyền Cơ Tông sao? Hưng Cựu yêu vương đạt được mục tiêu, trong mắt của nó bắn ra sát cơm tàn. Dám dương ngoài tại địa bàn Lang Hoàng Điện như vây, Lang Hoàng Điện hạ tuyệt đối không bỏ qua cho chúng. Nội tâm nó tức giận, trong lòng như có hỏa diễm bốc lên. Nhân loại đã đi, ngươi nhanh chóng rời đi đi, chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyền thấy đạt thành mục đích, cũng không hề giữ lại. Điện hạ, này, thấy Diệp Huyền đuổi mình đi, người cưu yêu vương lập tức kinh sợ, cảnh tượng thảm thiết vừa rồi vẫn còn làm nó sợ hãi, nếu như lại bị những người kia tìm được chỉ sợ. Kim Lân, ngươi đưa nó rời đi. Vâng, điện hạ. Kim Lân cung kính hành lễ, sau đó tùy tiện nói với ưng cưu Yêu Vương nói: "Tiểu tử, theo ta rời đi." Ta mang ngươi rời khỏi nơi này, thật sự là chỉ có mấy võ vương nhân loại có cần sợ như vậy không? Đúng, đúng." Kim Lân dẫn dắt, ưng Cựu Yêu Vương lúc này mới rời khỏi sân động, hai yêu thú biến mất phía chân trời. "Huyền Cơ Tông, ngươi không phải vẫn luôn đối nghịch với ta sao? Lần này ta tặng các ngươi đại lễ." Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, vừa rồi hắn có cơ hội đánh chết ưng cưu Yêu Vương, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn muốn dẫn họa sang Huyền Cơ Tông, chờ đám yêu vương lang hoàng điện biết rõ có nhân loại hoành hành trong lãnh địa của mình, lại giết thành viên của chúng. Không biết những yêu vương này sẽ có hành động gì. Diệp Huyền lúc này cười cười lạnh lùng. Hắn cho tới bây giờ không phải người nhân từ, chỉ cần là ai chọc tới hắn sẽ phải thừa nhận lửa giận ngập trời. Sau một lát Kim Lân lại đi vào sân động. Kim Lân, ngươi mang nó ra ngoài sao? Kim Lân cười hắc hát. Điện hạ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền gật gật đầu. Kim Lân, ta có chuyện muốn ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Điện hạ ngươi cứ việc nói. Không phải ngươi nói Vô Tận Sơn Mạch cho ngươi cảm giác thoải mái hay sao? Từ nay về sau ngươi ở lại Vô Tận Sơn Mạch đi. Ngực cái gì? Kim Lân nghe xong sợ hãi xanh mặt, "Điện hạ, ngươi không quan tâm ta sao?" Nó vừa nói vừa nức nở, "Điện hạ, Kim Lân muốn cả đời đi theo ngươi, ngươi không nên không cần Kim Lân à?" Bộ dáng kia có bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu đáng thương, căn bản không có chút uy nghiêm huyền thú yêu vương gì cả. "Ta bảo ngươi ở lại nơi này không phải không muốn ngươi, mà là hy vọng ngươi bồi dưỡng thế lực tại Vô Tận Sơn Mạch này." Kể từ khi biết vô tận Sơn Mạch, tâm tư của Diệp Huyền đã lung lay, vô tận Sơn Mạch là đại BN giờ doanh của yêu tộc đại, trong đó có vô số yêu thú và huyền thú. À Kim Lân mấy ngày này vẫn ở trong túi linh của mình không có việc gì, nếu như vậy không bằng cho nó ở lại vô tận Sơn Mạch tự do phát triển, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Dù sao thời điểm đối mặt với huyền cơ tông, cho dù Kim Lân ở bên cạnh mình cũng không có tác dụng lớn, thân phận huyền thú yêu vương của nó đã hạn chế quá nhiều, sắc mặt Kim Lân lúc này mới dễ nhìn nghe được Diệp Huyền muốn nói bồi dưỡng thế lực, trong mắt nó lập tức xuất hiện một tia hưng phấn. Thời điểm ở trong Phù Quang Bí Cảnh, dưới trường nó có vô số thủ hạ, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong. Về phần trước khi bị phong ấn, đó là thời điểm nó kiêu ngạo không ai bằng. Hôm nay bị Diệp Huyền mang ra khỏi Phù Quang Bí Cảnh, tuy đi tới bên ngoài, nhưng mỗi ngày đều ở trong túi linh sùng. Nó buồn bực tới mức lông trên người đã mọc dài ra. Điện hạ, chẳng qua chỉ là bồi dưỡng thế lực thôi, lão Kim ta thông thạo nhất, những ngày đó à. Lúc lão Kim ta tung hoành thiên hạ, đi đi, Diệp Huyền khoát khoát tay, hắn lại đau đầu, Kim Lân lại bắt đầu rong dài. Người có nguyện ý hay không? Đôi mắt Kim Lân đảo một vòng, khục khục, điện hạ, như vậy cũng không phải không được. Những thực lực của ta hiện tại có phần giật cấu váo vai, ngươi cũng nghe rồi đấy. Tòng phố tận Sơn Mạch có rất nhiều yêu phương, thế lực trải rộng, chỉ sợ thực lực của ta không đủ chấn trụ chẳng diện. Kim Lân bộ dạng đầy trách nhiệm, không phải ngươi vừa mới nói mình tung hoành thiên hạ sao? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười và nói một câu, khục khục, đó là trước kia, tất cả chỉ là chuyện cũ mà thôi, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Kim Lân xoa so xoa so tay, Diệp Huyền không quan tâm tới nó, ngươi khôi phục bản thể đi. Hắc hắc, Kim Lân nghe xong hưng phấn cười cười, hô, thân thể của nó biến thành khổng lồ, nó khôi phục thân thể và từng đạo cấm chế xuất hiện. Khi không ngừng nghiên cứu, Diệp Huyền càng hiểu nhiều hơn về cấm chế của Kim Lân, đồng thời hồn lực đột phá lục phẩm cho nên năng lực khống chế cũng tăng lên không ít nửa canh giờ sau, cấm chế rậm rạp trên người Kim Lân lại bị Diệp Huyền mở ra lần nữa. Ký tức khu bố trong cơ thể Kim Lân bộc phát, khí tức này làm người ta sợ hãi, nó giống như ngọn núi lớn chấn áp lòng người. Trước kia Kim Lân có thực lực gì? Diệp Huyền nhìn Kim Lân và âm thầm kinh hãi. Trên người Kim Lân vẫn còn tới mấy trăm đạo cấm chế, mà hắn chỉ mới mở vài chục cấm chế nông cạn mà thôi. Cho dù như thế, thực lực của Kim Lân vẫn tăng lên Huyền thú yêu vương đỉnh phong. Thậm chí hắn cảm giác được chỉ cần lại cởi bỏ vài đạo. Kim Lân rất có thể sẽ đột phá cảnh giới Huyền thú yêu hoàng Bát Giới.